Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh. tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe toàn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án: Trong lời đồn Đông Hàn Quốc phủ thừa tướng Thiên Kim Diệp Tím Yên mạo xấu vô Mối Thô bị bất ham, lại nhân đại ca nhị ca hiển hách chiến công bị tứ hôn cấp Tuấn Mị vô song thần vương gia. Hiên viên hạo thần bị bắt cưới không nghị cưới nữ nhân, làm nàng ở tại Vương phủ lá dụng nguyện thành hôn một năm, chưa từng đã gặp mặt chỉ có một lần gặp được ở thích khách dưới kiếm nàng, phiên nhược kinh hồng uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, đây là chính mình vương phi sao. Diệp tím yên trải qua tăng thương, chỉ nghĩ ở thần vương phủ cái này hẻo lánh trong một góc mặt bình tĩnh mà sinh hoạt, che giấu khởi chính mình sở hữu tài hoa, mộng tưởng có một ngày có thể thực hiện chính mình trong lòng cái kia lâu tàng nguy hệ hình vọng. Chỉ là, chú định không tầm thương nàng, chỉ vì cái kia mộng tưởng, lần lượt bị rào tiến chính mình không nghĩ trong cục mặt, thẳng đến mất đi chính mình thân nhất người, chính mình nhất tưởng bảo hộ người, rốt cuộc quyết định rời xa kinh sư, chính mình tâm từ đây không vì bất luận kẻ nào dừng lại, chỉ vì chính mình mà sinh hoạt. thứ hôn, đông hàn quốc thần vương phủ, trời mưa, diệp tử yên đứng ở phòng cửa sổ phía trước yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ tí tách tí tách vũ, tâm tình cũng không đoan mà trầm trọng lên. hồi tưởng khởi năm trước hôm nay là chính mình chính thức gả đến thần vương phủ nhật tử, một năm, chính mình cư nhiên liền trong lời đồn phu quân bộ dáng đều không có nhìn thấy. thần vương gia, đương kim hoàng thượng con thứ ba, tướng mạo tuấn mỹ. Văn Thao võ lược nghe nói là thế gian ít có mỹ nam tử, cùng Thái tử đều là Hoàng thượng sủng ái nhất nhi tử. Này đó đều là Tử Yên bên người nha. Hoàng Minh Y rỉa linh tinh vụn vật mà từ người khác trong miệng hỏi thăm tới, thấy tiểu thư trở thành kinh thành cho cười, đã thành hôn một năm cư nhiên chưa thấy qua phu quân. Minh Y lìa lòng nóng như lửa đốt, tuy biết tiểu thư tâm cao ngất, lại không thể không yên lặng chịu đựng này phân sỉ nhục. Minh Y trong lòng không được đối vương gia có vài phần oán trách. Một năm trước Hoàng thượng tứ hôn. Diệp thừa tướng đại tiểu thư Diệp Tử Yên tứ hôn cấp thần thân vương gia. Trong lúc nhất thời, tiểu thư trở thành kinh thành quý tộc tiểu thư cạnh tương cực kỳ hâm mộ đối tượng, đồng thời cũng trở thành đại gia ghen ghét cùng công kích mục tiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, tục truyền, vị này Diệp đại tiểu thư sinh ra thời điểm mẫu thân khó sinh, mọi người đều cho rằng vị này Thiên Kim tiểu thư không sống được. Diệp thừa tướng nghĩ mọi cách cũng không làm nên chuyện gì, chỉ phải thỉnh một vị thuật sĩ đoán mệnh, lại nói Diệp tiểu thư bạc mệnh, không phúc, không được. Giếng ở Hà môn Sau lại trằn trọc đưa đến một vị ở nông thôn làm nghề y y ở đại phu trong nhà, phương có thể tồn tại, Diệp Tiểu Thư mẫu thân lại một bệnh không dậy nổi, không quá mấy ngày liền buông tay nhân gian. Cứ như vậy, Diệp Tiểu Thư ở một cái không biết tên địa phương nuôi lớn. Một cái xuống nông thôn lớn lên thô bị nữ tử cư nhiên có thể gả cho cao cao tại Thượng Tuấn Mỹ vô song thần vương gia, hơn nữa thân thể cũng vẫn luôn không tốt. Cái này làm cho rất nhiều hào môn thiên kim căm giận bất bình, cũng có chờ xem kịch vui người xem thần vương gia như thế nào có thể tiếp thu như vậy một nữ tử trở thành chính mình chính vương phi nghe nói thần vương gia đi hoàng thượng nơi đó cầu quá rất nhiều lần vẫn như cũ không làm nên chuyện gì như vậy một cái cẩm kỳ thư họa hoàn toàn không có sở thông nữ tử cư nhiên có thể gả vào hoàng gia thật không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào không chỉ có như thế nghe nói thần vương gia còn có một vị thanh mai trúc mã biểu nội nhiếp bảo cẩm hai người cảm tình rất tốt cùng nhau lớn lên cho đến thanh niên thần vương gia liền chờ hoàng thượng tứ hôn Cưới biểu mội vì chính vương phi, nhiếp bảo cầm cũng thanh thản ổn định đáy gả, một lòng tưởng cùng từ nhỏ ái mộ biểu ca trung thành thân thuộc. Ai ngờ người định không bằng trời định, hoàng thượng tứ hôn, diệp ra đại tiểu thư cư nhiên từ trên trời giáng xuống mà đoạt đi rồi chính mình tha thiết ước mơ biểu ca chính thê chi vị, nghe nói nhiếp tiểu thư nghe này tin tức lúc sau, nằm ở nhà mấy ngày không ăn không uống, cả người gây một vòng, thần vương ra xem người thường cư nhiên như thế thương tâm khổ sở, vì thế đối cái này mạc danh mà đến diệp tử yên oán hận có thêm Nhìn đứng ở phía trước cửa sổ bóng dáng cô tịch tiểu thư, Minh Y không khỏi hồi tưởng khởi một năm trước tiểu thư gả vào thần vương phủ tình hình. Vương gia đại hôn, thần vương phủ nơi trốn răng đèn kết hoa chúc mừng người nối liền không dứt, liền hoàng thượng đều tự mình tới chủ hôn. Minh Y không khỏi vì tiểu thư cao hứng, vương gia liền tính lại không tình nguyện, có hoàng thượng tại đây, cũng không dám đối tiểu thư thế nào, tuy rằng từ nhỏ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên, chưa thấy qua bên ngoài người nào nhưng là Minh Y ấy vẫn như cũ cho rằng trên thế giới này sẽ không có người so tiểu thư càng Mỹ. Đỡ tiểu thư vào tân phòng, Minh Y không khỏi ngây dại, này nơi nào là cái tân phòng, cùng bên ngoài vui mừng náo nhiệt không hợp nhau, không chỉ có một chút tượng trưng vui mừng màu đỏ đều không có, bố trí cũng đơn giản cực kỳ, toàn bộ phòng cũng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn trang điểm, một cái bàn, trên giường không có pho tượng trưng tân hôn trăm tử ngàn tôn bị, mà là một trương màu trắng chăn giường màn cũng là màu trắng bàn trang điểm mặt trên cũng lạc đầy cho bụi, nhìn dáng vẻ đã. Thật lâu không có người thu thập, trên bàn hoa văn loang lổ bất ham, biểu hiện nó niên đại xa xăm, thậm chí liền hỉ đốc đều không có. Mình y gì thật muốn không đến xa hoa như vậy vương phủ còn có loại địa phương này, tin tưởng chính mình không có mang theo tiểu thư đi nhầm địa phương, đỡ tử yên ngồi xuống lúc sau, mình y tức giận nói, tiểu thư, vương gia sao lại có thể như vậy đâu, xem hoàng thượng đi rồi, cư nhiên như vậy đối với người, thật quá đáng, chúng ta tìm lao ra đi Ngồi ở mép giường ăn mặc trầm trọng hỉ phục nữ tử không có ra tiếng. Nghe Minh Y hùng hùng hổ hổ thanh âm trong lòng lại là Minh Bạch mới vừa rồi đi rồi tựa hồ rất xa lộ mới đến tân phòng những cái đó ồn ào náo động náo nhiệt đã xa xa mà ném ở sau người Từ Yên đã biết chính mình trụ địa phương nhất định là xa xôi nơi Từ Minh Y liềng nhân vẫn nói năng lộn xộn lời nói bên trong cứ việc không có tận mắt nhìn thấy đến trong phòng bố trí cũng cũng đoán ra đại khái tình hình trong hai vang lên phụ thân nói A vân. Cha biết thần vương gia sẽ không đối xử tử tế với ngươi, người khác trong mắt phong cảnh vô hạn hoàng thượng tứ hôn, hào môn hậu duệ quý tộc, lại nhất hung hiểm, cha đang ở trong triều, ở bên người hoàng thượng, gần vua như gần gọ mỗi một bước đều là đi bộ bộ kinh tâm, như đi trên băng mỏng, à vân, ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngươi chỉ có thể dựa chính ngươi. Mình ý gì thấy tân phòng cư nhiên liền một cái hầu hạ người đều không có, nói, tiểu thư, bọn họ thật là quá mức, liền cái hạ nhân đều không có. Ngươi cũng là đường triểu thừa tướng thiên kim, lại là hoàng thượng tứ hôn, bọn họ sẽ không sợ hoàng thượng biết. Mình Y gì quan tâm làm tử yên trong lòng sinh ra một phần cảm động, nhẹ nhàng mà mở miệng, Mình ý gì để, ngươi không mệt sao? Mình Y gì thấy tiểu thư lúc này còn đang hỏi chính mình mệt mỏi không mệt, vừa tức giận vừa buồn cười, tiểu thư, ngươi còn có thể nhịn được sao? Ngươi nhìn xem cái này tân phòng. Nga, đúng rồi, ngươi khăn đoan phải đợi vương ra tới bóc, cái này vương ra, như thế nào còn chưa tới? 168344, 168344, 105600. Chương hai bị lạnh nhạt. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Minh Y Yên nói: Tiểu thư, vương gia tới. Cửa mở, ánh vào Tử Yên đấy mắt chính là một đôi hắc kim sắc dày. Trong lòng thầm nghĩ, cái này hẳn là không phải thần vương đi, thần vương xuyên hẳn là triều ủng mới đúng. Lúc này, một cái trầm ổn thanh âm vang lên. Nô tài tham kiến vương phi. Nô tài là vương phủ trần quản gia vương gia làm nô tài chuyển cáo vương phi. Vương gia hôm nay uống rượu nhiều, hôm nay liền không qua tới, Vương Phi sớm chút nghỉ tạm. Liền không hề ngôn ngữ, cũng không cáo lùi. Tử Yên biết đây là vị này Trần Quản gia đang chờ đợi chính mình phản ứng, không biết vì cái gì, tuy rằng không có gặp qua người, nhưng là Tử Yên cảm giác Trần Quản gia ánh mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chầm chầm chính mình. Loại này ánh mắt làm nàng cảm thấy thực không thoải mái, liền bình tĩnh nói, cảm ơn Trần Quản gia. Tử Yên bình tĩnh dễ nghe thanh âm vang lên, Trần Quản gia chỉ cảm thấy ngần ra. Chưa bao giờ nghe được quá như thế dễ nghe giọng nữ, xem ra vị này trong núi lớn lên thô bỉ Vương Phi cư nhiên có dễ nghe như vậy thanh âm, trầm giọng nói, Vương gia còn phân phó, nếu không có sự tình nói, Vương Phi tận lực không cần ra cửa, thật sự có việc nói, Vương Phi nhưng từ Vương phủ cửa sau xuất nhập. Một bên mình ý gì nhịn không được, Trần Quảng gia, Vương gia đây là muốn đem chúng ta nhốt lại sao? Trần Quảng gia nhìn một cái dung mạo thanh tú nha hoàng liếc mắt một cái, Vương gia không có nói như vậy quá. Vương gia nói qua, vương phi có thể từ vương phủ cửa sau xuất nhập. Minh y yè nhìn đến phòng này, vốn dĩ liền một bụng hỏa, lại nhìn đến vương gia cư nhiên như vậy, không khỏi lớn tiếng nói: Chúng ta tiểu thư là thừa tướng thiên kim, hoàng thượng ngự tứ vương phi, hiện tại cư nhiên làm nàng đi cửa sau, các ngươi còn có hay không đem tiểu thư để vào mắt, các ngươi? Minh y yè đủ rồi tử yên thanh âm lại lần nữa vang lên: Đa tạ trần quảng ra, đưa trần quảng ra. Tiểu thư, ngươi. Minh y không khỏi chán nản. Chỉ phải khí Đô Đô mà đối với Trần quản gia nói, Trần quản gia, thỉnh, thứ nô tỳ không xa tặng. Nhìn theo Trần quản gia rời đi, Minh Y Ly nhanh chóng mà đóng cửa lại, đối tiểu thư nói, "Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ a?" Từ Yên chính mình đem đỏ thấm khăn đoan xả xuống dưới, Minh Y Ly chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, tuy rằng đã gặp qua tiểu thư tân nương trang, chính là vẫn như cũ cảm thấy tiểu thư so trước kia bất luận cái gì thời điểm đều phải mỹ. Ra như ngưng chi, mi như sa đại. Đại đoá mâu đơn yên xa bích hà la, vốn lượn phết đất màu đỏ thủy tiên tán hoa lá xanh váy, thân khoác tơ vàng mỏng yên đỏ thâm váy cưới, cựu thiên tiên tử hạ phàng trần, mày liêu mắt phượng tiếu giai nhân. Thấy mình y đi nhất thời không có phản ứng, tử yên nói, Ngẩn người làm gì, giúp ta đem này hỉ phục tở ra, hai người hao hết sức lực mới tở ra trên người dày nặng hỉ phục, thấy mình y đi muốn nói lại thôi, tử yên tự nhiên biết cái này từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên nha hoàn muốn nói gì, mở miệng chặn lại nói, có nói cái gì? Ngày mai lại nói, ta mệt mỏi, chưa nghỉ ngơi, mình ý gì để, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Thật vất vả tiến đi Minh Y gì hề, tử hiên hôm nay đứng một ngày, lại là hiến tế, lại là bái biệt trưởng bối, sớm đã mỏi mệt bất ham, chính là nằm ở trên giường, lại không cách nào đi vào giấc ngủ. Biết đây là thần vương gia cho chính mình một cái gia vai phủ đầu, có hoàng thượng tại đây, vương gia không dám lô mãng, nhưng là tân phòng lại cô y bố trí mà như vậy đơn sơ, nói vậy chính mình trụ sân cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hết thể đều tại minh bạch mà nói cho chính mình, hắn cưới cái này thê tử là cỡ nào tâm bất cam tình bất nguyện, chỉ là thậm chí đến nay đều không rõ. Vì cái gì ta sẽ ở không có bất luận cái gì điểm báo trước dưới tình huống, đột nhiên tứ hôn cho thần vương ra, phụ thân cùng ca ca vẫn luôn không chịu nói cho ta nguyên nhân, chỉ nói thần vương là thế gian ít có ưu tú đến cực điểm nam tử, ta có thể gả cho hắn đã là hoàng thượng lớn lao ban ân đây là hoàng thượng cho chúng ta diệp ra vinh quang. Tuy rằng ta không có chân chính tiếp xúc quá quyền lực tranh đấu. Nhưng là lại ẩn ẩn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Thần Vương ra thư phòng. Một vị tuấn mỹ tuyệt luân thanh niên nam tử, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt anh tuấn dị thường. Một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc bị kim quan cao cao vắn khởi, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thâm thủy u lam đôi mắt, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Cao đỉnh cái mũi, dây mỏng vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng lệnh người hoa mắt tươi cười. Một hợp lại hồng y y, Huyền Văn vân tay áo. Ngồi ở thư phòng chính giữa ghế trên, cái bàn bên cạnh ghế trên nửa nằm một cái tuổi sấp xỉ nam tử, buông xuống mắt mặt, một bàn tay nhẹ nhàng mà phe phẩy một phen qua xếp, thật dài lông mi ở kia tâm hình trên mặt, hình thành rượu hoặc độ cung, tay phải cầm một cái ly uống rượu, tinh tế nhóng nháp ngẫu nhiên nâng lên đầu, làm người hô hấp căng thẳng, hảo một trương phiên nhược kinh hồn mặt, chỉ là kia hai mắt chung nhấp nháy rồi biến mất nào đó đồ vật, làm người chảo không được. Hai người nghe xong Trần quản gia bẩm báo lúc sau. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, vốn đang cho rằng cái này thô bị nữ tử còn sẽ như thế nào khóc nháo đâu, đêm tân hôn không thấy phu quân, còn bị phu quân hạn chế chỉ có thể từ cửa sau xuất nhập, chỉ sợ về sau muốn trở thành kinh thành cho cười, không nghĩ tới nhưng thật ra phản ứng bình tĩnh. Ngôi ở ở giữa nam tử nguyên bản có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ này nữ tử còn không rõ, từ nhỏ chưa hiểu việc đời, trở về sau hiểu được muốn khóc cũng không kịp, còn không biết như thế nào đi cáo trạng đâu. Bất quá hắn không sợ đang nghĩ người tới, một cái lười biếng thanh âm vang lên, Tam ca, như vậy hảo sao? Nàng tốt xấu là Diệp thừa tướng nữ nhi, ngươi lại như thế nào không thích nàng, cũng đến cấp Diệp thừa tướng vài phần mặt mũi đi, vạn nhất Diệp thừa tướng ở phụ hoàng trước mặt cáo trạng, ngươi cũng không hảo quá a. Nói chuyện đương Kim Ngũ hoàng tử, Hiên Viên Hạ Nguyệt, một cái yêu thích Vũ Văn Lộng mạc hoàng tử, yêu nhất Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ngâm thơ câu đối, bị coi là hoàng gia khác loại, không chịu hoàng đế yêu thích, lại thâm đến hoàng thái hậu niềm vui. Ngày thường cùng Tam hoàng tử Hiên Viên Hạo Thần lui tới nhiều nhất, lúc này đang ở Tam ca trong thư phòng mặt phẩm Hiên Viên Hạo Thần chân quý rượu ngon. Hiên Viên Hạo Thần lạnh lùng mà nhìn thoáng qua đệ đệ kia rõ ràng vui sướng khi người gặp họa biểu tình, hung hăng mà nói, nếu là Diệp lão nhân muốn đi phụ hoàng nơi nào cáo trạng liền đi thôi, bổn vương muốn cho hắn biết cái gì kêu tự dứt lấy nhục, làm toàn kinh thành người đều biết hắn Diệp thừa tướng nữ nhi là cái cái gì mặt hàng. Kia Diệp tử yên ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Nàng muốn thanh thản ổn định mà đương nàng trên danh nghĩa vương phi ta sẽ không quá khó xử nàng Nếu là có cái gì ý tưởng không an phận, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác Hiên viên hạo thần sắc mặt càng thêm khó coi Này đối diệp tử yên không công bằng đi, nàng là vô tội Hiên viên hạo nguyệt nhìn tam ca xanh mét sắc mặt, tâm tình càng thêm rất tốt, lửa cháy đổ thêm dầu Hắn hôm nay chính là tới xem náo nhiệt, vị này hoàng gia khác loại, rất có é e sợ cho thiên hạ không loạn chi tâm Nàng vô tội Nếu là không có Diệp Minh hoặc cùng Diệp Kinh Hồng hai cái ca ca, nàng hiện tại ở nơi nào cũng không biết, nếu không phải này hai cái ca ca, Phu Hoàng còn sẽ nhớ tới nàng tới, nàng còn có thể gả vào hoàng gia. Nàng vô tội, chẳng lẽ Cầm Nhi liền không vô tội sao? Nàng quả thực đáng chết. Nhắc tới Cầm Nhi, hiên viên hạo thần sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn chút, đáy mắt cũng hiện lên một tia nhu tình, dây lát lướt qua, Cầm Nhi bi thương mặt lại hiện lên ở trước mắt, tưởng tượng đến đều là cái kia Diệp tử yên làm hại người thương như thế thương tâm. Hàn Tuấn Mỹ mặt xuất hiện vài tia chán ghét hung ác biểu tình. Nhìn Tam Hoàng Huynh không chút nào che giấu chán ghét, Hiên viên hạo nguyệt một hơi xử lý trong tay rượu ngon, treo chọc đến, không biết bảo cầm hôm nay thế nào, hôm nay là Tam, ca ngày đại hỷ, đêm động phòng hoa trúc, ta liền không quấy rời, ha ha. Một trận lắng cười, tiêu sái đến cực điểm mà đứng dậy rời đi, chỉ để lại Hiên viên hạo thần một người ở thư phòng. 168344, 168344, 105603. Chương 3 cưới chắc phi. Tân hôn đêm sau, Tử Yên liền cùng Minh Y thì hai người tại đây vương phủ lá rụng nguyện quá đơn giản mà lại bình tĩnh sinh hoạt. Lá rụng nguyện, mỗi lần nhìn đến tên này, Tử Yên đều cảm thấy vô hạn trân trọng. do thu cuốn hết lá vàng, xem ra thần vương ra thật sự thực chán ghét chính mình, liền trụ địa phương đều rõ ràng mà tỏ vẻ hắn y tứ. Nếu không phải hoàng thượng tứ hôn, chỉ sợ thần vương sẽ lập tức đem chính mình đuổi ra khỏi nhà, một khắc đều không muốn chính mình nhiều dừng lại. Minh Y hoán giận rất nhiều lần.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 vài phần mịn màng, vài phần bướng bỉnh, một thân lục nhạt váy dài, hiện tại lại khóc mà hoa lê dính hạt mưa, ta thấy vưu liên biểu ca đón dâu đã một tháng, nàng còn không có tử bi thương trung đi ra, hôm nay thấy biểu ca đầy bụng ủy khuất liền lập tức phát tiết ra tới khóc cái không ngừng, hiên viên hạo thần hứng đã lâu mới dần dần dừng lại, một đôi ngập nước mắt to tràn đầy ủy khuất, biểu ca chúng ta thật sự không thể lại cùng nhau sao? hạo thần nhìn đến cầm nhi một tháng không thấy, cư nhiên gầy ốm thành cái dạng này, hắn tâm cũng đau, nói. Như thế nào sẽ, Cầm Nhi, cái kia Diệp Tử Yên chỉ là cái trên danh nghĩa vương phi, ta đều không có chạm qua nàng. Cầm Nhi, tin tưởng ta, ta đây liền đi cầu phụ hoàng, cưới ngươi làm ta chấp phi. Trên thực tế chính là ta vương phi. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi lên làm ta đường đường chính chính vương phi. Nhất Bảo Cầm Si ngốc mà nhìn biểu Ca Tuấn Mị khuôn mặt, nửa ngày mới nói, biểu Ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự không có chạm qua nàng. đương nhiên, Cầm Nhi, nữ nhân kia, thô bỉ bất ham. Ta như thế nào sẽ đi chạm vào nàng, ta đem nàng đuổi tới lá dụng nguyện đi, nàng cho ta cầm nhi đương nha đầu đều không xứng. Hiên viên hạo thần tràn đầy khinh thường. Nhếc bảo cầm trong lòng một trận vui sướng, quả nhiên biểu ca trong lòng chỉ có chính mình, chính là đồng thời lại vì kia diệp tử hiên bi ai, thành thân một tháng trượng phu cư nhiên không chạm qua chính mình, thân là nữ tử, giữ dội bi ai. Kia diệp thừa tướng nhếc bảo cầm có chút chân chờ Cầm nhi, ngươi cũng đừng quản, hảo hảo chuẩn bị, làm ta tân nương tử đi. Ơn biểu ca, ta chờ ngươi. nhiếp bảo cầm không hề nghĩ nhiều, hạnh phúc mà giúp vào biểu ca quen thuộc trong lực. lá dụng nguyện, minh y liề một bên quét này, tựa hồ vĩnh viên quét không xong lá dụng. một bên chít chít thầm thì, cái này lá cây muốn rơi xuống khi nào a, dây dưa không xong a, mới vừa quét lại rơi xuống. tiểu thư a, chúng ta vì cái gì muốn chịu loại này khi a? sau lưng một trận cười khẽ, xoay người, thấy tiểu thư đứng ở cây ngô đồng hạ, một bộ bạch ti yê, doanh doanh cười nhạt, thon dài dáng người đây đã hiểu điệu. Gió thổi qua khởi, quần áo Ngọc đội rung động, xuyên một kiện màu trắng đế ngực váy dài, áo khoác một kiện ti dệt màu trắng lụa mỏng, eo hệ một cây màu trắng đai lưng, tóc dài đến eo, trên trán rũ một viên màu trắng trân châu, như ngọc da thịt lộ ra hồng đỏ, nguyệt mi tinh mắt lại phóng lanh diễm, thật có thể nói là là quốc sắc thiên hương. Minh y gì thế, nhưng có nháy mắt hoảng hốt, rõ ràng đối tiểu thư lại quen thuộc bất quá, nhưng giờ phút này lại cảm thấy tiểu thư tựa một vị cửu thiên tiên nữ, băng tuyết thiếu nữ nhập phàm trần. Gió thu thổi bay lá rụng chậm rãi phi dương ở tiểu thư chúng quanh, thế nhưng cấu thành một bộ tuyệt mỹ hình ảnh. Minh y lìa đột nhiên cảm thấy rất đắc ý, như thế mỹ lệ hình ảnh, cũng không phải là mỗi người đều có thể thưởng thức đến. Hoa, tiểu thư, ngươi thật là quá mỹ, chính là nhân gia thường nói đẹp như trích tiên A Minh y khoa trương mà hét lớn. Minh y khi nào liền trích tiên đều đã biết, ngày thường kêu ngươi đọc sách đều không đọc, hiện tại như thế nào đột nhiên có hứng thú, tự yên đối cái này nha đầu đôi khi là ở là thực đau đầu cái gì cũng tốt, vừa thấy thư liền mệt dã rời. Minh Y Li nhìn cái gì câu thơ đều không thể hình dung tiểu thư Mỹ, dứt khoát không đọc, Minh Y Li nghịch ngậm thẻ lưỡi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, lại nói lại nhảy tử yên vốn dĩ tính toán giáo Minh Y Li đọc thơ, xem ra vẫn là tính, chủ tớ hai người ở trong viện đùa giỡn lên, trong lúc nhất thời lại đem Minh Y quét sạch sẽ sân phá hư hầu như không còn. Tiểu thư, đều tại ngươi, ngươi xem nhân ra quét sân, lại tràn đầy lá cây, Tử Yên nhìn tràn đầy viên lá rụng. Tâm tình cũng nháy mắt thiên lặng xuống dưới. Nhẹ nhàng ngâm nói, lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hỗ hoa. Ẩn sâu dưới đáy lòng mà kia từng chương tuổi trẻ khuôn mặt cũng dần dần rõ ràng lên, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy vô cùng bị thương. Nói minh ý đi không cần quét, ngươi không cảm thấy như vậy thực bị sao? Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Minh ý gì thấy tiểu thư chìm xuống khuôn mặt, cho rằng tiểu thư không thoải mái. Ta không có việc gì, ta phải đi về nghỉ ngơi hạ, không cần quét. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tử Yên nhanh chóng mà trở lại phòng. Ba năm trước đây từng màn lại hiện ra ở trước mắt. Minh Y Lì nhìn tiểu thư bóng dáng, tưởng Vương gia vắng vẻ làm tiểu thư như thế thương tâm, trong lòng lại đem Vương gia mắng một lần, lại nghe thấy có người đi vào tới tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy là Trần Quản gia tới. Minh Y Lì đối Trần Quản gia không có gì hảo cảm, nhìn đến hắn liền nhớ tới tiểu thư tân hôn đêm tình hình, biết hắn tới chuẩn không có gì chuyện tốt, lạnh lùng mà nhìn Trần Quản gia, nói. Không biết Trần Quản gia có cái gì phân phó. Trần Quản gia đi đến lá rụng nguyện ngoại liền nghe được một cái quen thuộc thanh lánh thanh âm lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa thời điểm, liền dừng một chút, liền không có đi vội vã tiến vào, sau lại nghe được vương phi thân thể không khỏe, vào phòng nghỉ ngơi. Ở trong lòng thở dài một thân, xem ra đồn đãi là thật à, vị này diệp tiểu thư thật là yếu đối mong manh. Là cái dạng này, vương gia để cho ta tới chuyển cáo vương phi, ba ngày lúc sau nên thú chắc phi nương nương vào phủ. Vọng vương phi sớm làm chuẩn bị cái gì chúng ta tiểu thư mới cưới một tháng vương gia liền phải nạp tiếp minh y gì không thể tin được minh y lì cô nương không phải nạp tiếp là cưới chất phi nơi này là vương phủ không phải phủ thừa tướng ngươi muốn tuân thủ nơi này quy củ bằng không bị đuổi ra vương phủ liền không thể trách ta trần quản gia tuy rằng không chán ghét như vậy một cái nha hoàn nhưng là minh y không thượng không hạ không phải lần đầu tiên cần thiết cho nàng một cái cảnh cáo minh y lì đang định trả lời Tử yên thanh âm từ trong phòng chuyển đến làm phiền Trần Quảng ra, thỉnh đi chuyển cáo vương ra, liền nói ta đã biết, chẳng qua diệp tử yên từ nhỏ thân thể đơn bạc, chưa thấy qua khách lạ, thứ ta không thể tham dự, thay ta chúc mừng vương Gia hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nhan nhạt thanh âm không mang theo một kia tình cảm. Là, nô tài cáo lui. Minh y hung hăng mà chờ Trần quản ra đi xa bóng dáng, phi một ngụm, nói, có gì đặc biệt hơn người, ta mới không hiếm lạ đâu, có loại đem ta đuổi ra đi hảo, mang mắng. Đột nhiên khóc lên, tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì không đi nói cho láo ra? Vì cái gì muốn yên lặng chịu đựng này hết thảy? Từ Hiên đi ra một tới, nhìn Minh Y tính trẻ con mặt, trong lòng một trận thở dài, Minh Y cái này đơn thuần hài tử như thế nào sẽ biết quan trường hiểm ác, bất quá không có trải qua quá kia ba năm, chính mình cũng sẽ không biết có thể ở chỗ này an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt. Đêm hè nghe về mình, đông thần đạp tuyết hành, ngắm hoa trở lại mã như bay, đi mã như bay rượu lực hơi. Diệu lực hơi tỉnh khi đã say, tỉnh khi đã say ngắm hoa về. Không biết đây là một loại cỡ nào mỹ lệ sinh hoạt, có thể tồn tại là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Nhẹ nhàng mà vô vô minh ý lìa nước nở thân thể, tiên lặng mà cấp minh ý lìa ấm áp. 168344, 168344, 105606. Chương 4 cưới chắc phi chi nhị. Ba ngày sau, thần vương phủ đại hỉ, lúc này đây so thượng một lần càng thêm long trọng, càng thêm long trọng, nghe nói thần vương rốt cuộc được như ý nguyện. Ôm được mỹ nhân về, đại yến khách hứa ngay lúc đó trường hợp mấy ngày sau còn bị người nhớ mãi không quên. Mình y gì ở đại am chỉ quá tiểu thư bao nhiêu lần, bất đắc dĩ tiểu thư vẫn luôn ở cuối đầu đọc sách, thờ ơ cứ việc lá dụng nguyện ly rất xa, lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được hôn lễ rầm rộ. Tiểu thư, ngươi đi đi, ngươi là chính vương phi, cái kia nhiếp bảo cầm chỉ là chất phi, nói khó nghe điểm, chỉ là cái thiếp, dùng đến như vậy sao, giống như người khác không biết dường như. Mình y gì phải muốn ta đi làm gì? Từ yên vô tội mà ngầm đầu, đem Minh Y Lý thiếu chút nữa sắc tử. Ngươi là đương gia chủ mẫu, nàng muốn đi cho ngươi kính trả. Hơn nữa Minh Y Lý chân chờ, Hơn nữa cái gì? Hơn nữa tiểu thư chỉ cần vừa xuất hiện, nhất định sẽ diễm kinh toàn trường. Ta không cảm thấy có ai sẽ so tiểu thư xinh đẹp. Ha ha, liền diễm kinh toàn trường đều đã biết. Minh Y Lý có phải hay không cảm thấy ta này đường ra chủ mẫu không có uy phong đúng không? Hảo, Minh Y Lý, phạt ngươi hôm nay không được ăn cơm. Minh y gì thật là hận sắc không thành thép a, đều khi nào, còn có tâm tình nói giỡn. Vừa thấy tiểu thư lại túi đầu yên lặng đọc sách, biết tiểu thư là quyết tâm sẽ không đi, chỉ phải thở dài, không thể không từ bỏ. Nhất bảo cầm thường xuyên mà ngồi ở xa hoa tân phòng bên trong, đôi tay gắt gao mà bắt lấy hỉ khăn, biểu hiện ra nội tâm thần trường, bên người nha hoàn oanh nhi xem buồn cười, liền nói, tiểu thư, vương ra đợi lát nữa liền tới rồi, tiểu thư, hôm nay cao hứng sao. Nhất bảo cầm biết oanh nhi dễ ố nàng còn chưa nói lời nói, liền nghe được phòng ngoại hạ nhân cung cung kính kính thanh âm, tham kiến vương gia. trong lòng càng thêm cẩn trương. hiên viên hạo thần đi đến, một thân lửa đỏ hỉ phục đem hắn thon dài dáng người phụ trợ mà càng thêm đĩnh bạn, màu da như ngọc, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, ưu ám thâm thúy đôi mắt. hắn lập thể ngũ quan đau khắp tuấn mỹ, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. tuấn mỹ trên mặt lúc này ngậm một mặt che giấu không được vui sướng, càng vì hắn tăng thêm vài phần phong thái xuân phong đặc ý nhìn ô uếm nữ nhân ở trước mắt chính mình rốt cuộc được như ý nguyện mấy ngày liền tới bị phụ hoàng tứ hôn mang đến bóng ma trở thành hư không lùi ra đi hiên viên hạo thần phân phói những người khác oanh nhi quan hảo cửa phòng nhiếp bảo cầm trong lòng càng thêm cẩn trương tay cũng hơi hơi phát run lên một đôi ấm áp bàn tay to ruỗi lại đây nhiếp bảo cầm lập tức cảm thấy an lòng không ít trước mắt sáng ngời khan đoan đã bị hiên viên hạo thần bóp xuống dưới một gương mặt mỹ lệ xuất hiện trước mặt hắn mặt ngưng ngông trì môi nếu điểm anh mi như mặt hoa Thần nếu thu thủy, nói không nên lời dịu dàng tinh tế, lúc này nhân thẹn thùng không thôi càng gia tăng rồi vài phần nữ tử nhu mị, xem đến hạo thần tâm viên ý. Mã. Cầm nhi, ngươi hôm nay buổi tối thật đẹp. nhiếp bảo cầm ngượng ngùng mà cúi đầu, biểu ca, cầm nhi, ngươi nhất định là ta đời này yêu nhất nữ nhân. Hiên viên hạo thần kiên định mà nói đến, nhiếp bảo cầm trong lòng một mảnh vui sướng, càng vì biểu ca lời thể cảm động không thôi, gián ở hắn ngực, nghe hắn tim đập, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thiếu niên phấn hồng cộng phong lưu, màn gấm luyến không thôi. Mặt đỏ ám nhiễm phấn mặt hãn, mặt trắng lầm ô phấn trang du. Một đảo một điên miên không được, gà thanh sướng phá canh năm thu. Minh y rìa nhìn ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng tiểu thư, trong lúc nhất thời thật vì tiểu thư khổ sở. Thần vương gia không chỉ có ở cùng tiểu thư đại hôn một tháng, lúc sau liền cưới chắt phi, tuyên bố trong vương phủ lớn nhỏ sự vụ từ nhiếp bảo cầm xử lý. Hơn nữa lúc sau lại nạp mấy cái tài mạo song toàn thế gia tiểu thư làm thị thiếp, trong lúc nhất thời. Tiểu thư đều bị người quên đi đến góc đi, như vậy đi xuống, tiểu thư về sau làm sao bây giờ à? Tiểu thư đã gả cho vương gia, cả đời này đều chỉ có thể là vương phủ người, chẳng lẽ nàng muốn như vậy quá cả đời sao? Cái này vương gia không biết nghĩ như thế nào, tiểu thư như vậy mỹ mạo, như vậy tài hoa, đừng nói là nam nhân, chính là chính mình cũng thường xuyên sẽ bị kinh sợ đến, Cưới đến tiểu thư như vậy thê tử là bao lớn phúc khí à, xứng đáng hắn không phúc khí. Từ yên nhìn lại tức lại hận minh y gì trong lòng cảm thấy buồn cười, Minh Y Lệ, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt có cái gì không hảo sao? Ta thích liền hảo. chính là, đừng chính là, ngươi đều nói một trăm lần, ta lỗ thay đều mau khởi kén biết Minh Y Lệ lại muốn nói gì, tuy là vô tâm, cũng từng vì Minh Y Lệ này phân khổ tâm thật sâu mà cảm động. hết mưa rồi, chúng ta đi trong viện bên trong đi một chút đi. sau cơn mưa không khí nhất tươi mát đầu Minh Y không nghĩ bỏ lỡ đi. hiệu quạng gió thu bách hoa vòng, cành khô lá rụng tùy dập dờn bồng bềnh. Tạm tạ duyên hoa dưỡng sinh cơ, một sớm mưa xuân bích mãn đường. Lại là mùa thu, đã một năm, mình y lì nghe tiểu thư nhẹ nhàng mà ngâm ra này đầu thơ, tuy là không hiểu lắm, cũng cảm thấy này đầu thơ ý cảnh cực kỳ mỹ diệu. Nhất thời, không nói chuyện nữa, lặng lặng mà bồi tiểu thư nhìn sau cơn mưa sơ tỉnh xanh thảm xanh thảm không chung, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tỷ tỷ thật đúng là nhàn nhạ, một tiếng hơi mang trào phúng mềm nhẹ giọng nữ chuyên đến, theo sau đi vào tới hai cái nha hoàn đỡ một vị thân xuyên thiên làm sắc váy lụa thiếu phụ trang điểm nữ tử đi đến, xem nàng chiếc eo thon lấy hơi bước, chỉnh cổ tay trắng non với lụa mỏng, mắt hàm xuân thủy thanh sóng đảo mắt, trên đầu hoa đoạn bùi tóc nghiêng cắm bích ngọc long phượng thoa, hương tiều ngọc nộn tú ỷ hiệp diễm so hoa tiều, chỉ như tước hành căn khẩu như hàm chu đan, nhất tần nhất tiếu động nhân tâm hồn, hảo một cái mỹ nhân. Từ yên liền tính không quen biết nữ tử này, cũng biết nữ nhân này không phải Hiên Viên Hạo Thần chắc phi chính là hắn thị thiếp, chỉ là không biết là ai. Tiểu thư, nữ nhân này chính là Vương gia Tân nạp phu nhân, là lại bộ thị lang nữ nhi. Tiêu lên quan tuyết, Minh y ở Tử yên bên thay nhẹ nhàng mà nói, Tử yên không chỉ có nhẹ nhàng, cười lắc đầu. Nhà đầu này, ngày thường diệt hết hỏi thăm này đó đông dài hơn tây gia đoạn việc nhà. Xem ra là trước đây tiếp xúc người tiếp xúc quá ít, hiện tại muốn toàn bộ còn đã trở lại. Thượng quan tuyết là lại bộ thị lang nhất sủng ái tiểu nữ nhi, mỹ mạo động lòng người, tâm cao khí ngạo, tính tình kiệt ngạo, người nhà sủng ái như trân bảo, nhiều ít nam tử đều trướng mắt. Lại cô đơn đối tam hoàng tử thần vương gia nhất kiến trung tình, phi thần vương gia không gả, mặc kệ thần vương gia trong phủ đã có mấy phòng thê thiếp, kiên trì làm thần vương gia tân thị thiếp. Nhập phủ phía trước, liền nghe nói vương gia đã cưới chính phi, lại không thích vị này chính phi, thượng quan tuyết trong lòng mừng thầm, coi chính phi chi vị vì nhất định phải chi vật lúc này mới kiên trì lấy thị thiếp thân phận gả vào vương phủ. 168344, 168344, 105614. chương năm thượng quan tuyết đã đến. Tuy rằng thần vương gia đã cưới vài vị thế thiếp, ngày thường tố có tranh đấu gây gắt, chính là chưa từng có người đem vị này từ tân hôn đêm lúc sau liền không gặp vương gia nhắc tới quá, lại ở tại xa xôi lá dụng nguyện cái gọi là chính phi để vào mắt, cho nên cũng chưa từng có người tới đi tìm tử yên phiền thoái, tử yên cũng rơi vào thanh tĩnh. Từ thượng quan tuyết nhập phủ về sau, đối vị này chiếm cứ vương phi chi vị nữ tử lại ám hoài đoán hận chi tâm, chính mình xuất thân cao quý, tài mạo song toàn, ra thế hiền hoách, cư nhiên chỉ có thị thiếp danh phận. Cái kia thu bị nữ tử lại ủy vào hoàng thượng tứ hôn, đoạt đi rồi vương phi bảo tọa. Hôm nay, tâm tình không tồi, liền đi tới hẻo lánh ít dấu chân người lá dụng nguyện, nghĩ đến kiến thức một chút cái này diệp tử yên, nhìn đến lá dụng nguyện như thế hoang vắng, xem ra đồn đãi nói không sai, tuy rằng là thừa tướng thiên kim, chính là quan trọng nhất chính là vương gia thế nhưng như thế không thích nàng, trong lòng càng thêm cao hứng. Nguyên lai là thượng quan muội muội thật là khách đi đến, tử yên chậm rãi đứng lên. Thượng quan Tuyết lúc này mới thấy rõ nữ tử này dung mạo, thế gian lại có như thế mỹ lệ nữ tử, một bộ bạch lý điề, không thi phấn trang, cặp eo tóc dài chỉ là dùng một cái màu trắng dây cột tóc quấn quanh, toàn thân trên dưới không có một tia dư thừa trang trí, chỉ là ở bên hông quấn lấy một cái chỉ bạc mang, dài lụa phía cuối treo một con màu đỏ ngọc như ý, thướt tha nhiều vẻ, đứng ở cây ngô đồng hạ, nhàn nhạt mỉm cười, một trận gió thu thổi qua, nữ tử váy lùa theo gió vũ động, nói không hết động. Lo người Nguyên lai like trên đời thực sự có như vậy nữ tử, Thượng Quan Tuyết từ nhỏ tự cao mỹ lệ hơn người, không người có thể cập, liền tính là ở mỹ nữ đông đảo vương phủ, chính mình một người là đàn mỹ trung nhân tài kiệt xuất, lại không nghĩ rằng thế gian lại có như thế mỹ lệ phong cảnh, vốn định tới chào phúng hạ này trên danh nghĩa chính vương phi, khoe ra vương gia đối chính mình sủng ái, đối mặt như vậy một nữ tử, đột nhiên không biết nên nói cái gì, nhất thời thế nhưng vô ngữ, không biết Thượng Quan muội muội đến ta trong viện, có việc gì sao? từ yên nhìn Thượng Quan Tuyết trong lòng đã là minh bạch sao lại thế này? à, không có việc gì, đi ngang qua tỷ tỷ sân, liền lại đây nhìn xem, nói đến, tuyết nhi từ nhập phủ, còn chưa tới bái kiến tỷ tỷ, tỷ tỷ trụ sát xôi, hôm nay mới đến cấp tỷ tỷ thỉnh an, mong rằng tỷ tỷ thứ lỗi, thượng quan tuyết dù sao cũng là thiền kim tiểu thư, cũng là gặp qua đại việc đời, ngắn ngủn thời gian liền hoàn hồn. không sao, ta từ nhỏ thân thể gầy yếu, thích thanh tĩnh, không thích người nhiều náo nhiệt, đa tạ muội muội thông cảm. thử hạ lệnh chủ khách. Kia tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi, muội muội không quấy rầy. Thượng quan Tuyết một hàng rời đi. Tiểu thư, các nàng tới làm gì? Ta xem là không có hảo tâm, Minh Y liễu biết người tới không có ý tốt, trong phủ này nhiều thiếp thị chưa từng có lại đây cấp tiểu thư Thỉnh Qua An. Hôm nay cái này Thượng quan Tuyết thoạt nhìn liền không giống cái gì người lương thiện, nơi nào sẽ có như vậy hảo tâm lại đây cấp tiểu thư Thỉnh An. Minh Y thì yên tâm đi, các nàng sẽ không lại đến." Từ Yên nhàn nhạt mà nói, đôi mắt lại nhìn kia phiến quần quật không trung. Phàn Phất thượng quan tuyết các nàng trước nay đều không có đã tới. Minh Y Ly muốn hỏi vì cái gì, nhưng là xem tiểu thư bộ dáng là sẽ không nói. Nhìn như vậy tiểu thư, Minh Y Ly đột nhiên có một loại muốn khóc cảm giác, từ nhỏ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên, tiểu thư thông tuệ nàng là kiến thức quá, cứ việc tiểu thư sư phó rất ít đối tiểu thư sắc mặt tốt, chính là Minh Y Ly biết sư phó vẫn là từ trong lòng thưởng thức tiểu thư, đại thiếu gia nhị thiếu gia cũng đều cực kỳ sủng ái cái này muội muội, từ sư phó qua đời, Tiểu thư vi phạm đối sư phó hứa hẹn rời đi Sơn Trang, vừa đi chính là 3 năm. Trở về lúc sau hết thể đều thay đổi, trở nên trầm mặc, trở nên đạm nhiên, không giống trước kia cái kia vô ưu vô lự tiểu thư. Mình y thì rất muốn biết, tiểu thư rời đi kêu 3 năm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng đi theo tiểu thư nhiều năm, biết rõ tiểu thư tính tình, nàng quyết định sự tình quyết sẽ không thay đổi. Nếu nàng không nghĩ làm chính mình biết, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không nói. Chính là... Cho dù có thể đối sự tình trước kia hoàn toàn không so đo, kia hiện tại tiểu thư đã 19 tuổi, thành thân thời điểm đã đa khuya, cùng tuổi nữ hài tử lúc này phần lớn sớm làm mẫu thân, nhưng tiểu thư vẫn như cũ cô độc một mình, thành thân cùng không thành thân giống nhau, nàng chẳng lẽ muốn như vậy quá cả đời sao? Như vậy tốt đẹp tiểu thư chẳng lẽ muốn tại đây cô tịch thanh lánh lá dụng nguyện hao hết cả đời thời gian sau? Mình y gì nước mắt chảy xuống dưới, quay đầu đi, không cho tiểu thư thấy, nhậm nước mắt ở trên mặt chảy xuôi. Thượng quan tuyết đi ra lá dụng nguyện, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Diệp tử yên không giống nghe đồn như vậy thô tục không mặt mũi nào. Đây là có chuyện gì? Đường đương hoàng thượng ngự tứ thần vương phi, phụ thừa tướng thiên kim, ở cái này âm lãnh tiêu điều lá dụng nguyện một trụ chính là một năm, tư nhiên không hề câu đoán hận. Trước nay không nghe nói nàng nào quá, phía trước nhập phủ vài vị tỷ tỷ cũng chưa bao giờ nghe nói cùng nàng có cái gì liên quan. Nàng như thế mỹ mạo, nam nhân không có khả năng không động tâm. Kia vương gia vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ vương gia trước nay liền không có gặp qua Diệp Tử Yên Có cái này khả năng sao Nghe nói nàng ở nông thôn lớn lên Chẳng lẽ là vưởng có một bộ mỹ lệ bề ngoài văn hóa thấp Nội tâm thô tụ Làm vương gia phiền chắn đâu Rốt cuộc là chuyện như thế nào Một bụng nghi vấn Đầy cói lòng tâm sự Thượng quan Tuyết chỉ lo tưởng tâm sự Lại không ngờ một đầu đâm vào một cái rộng lớn ấm áp ngực ngẩng đầu vừa thấy Là thần vương gia Tuyết nhi tưởng cái gì đâu Như vậy xuất thần Liền buồn vương đứng ở ngươi trước mặt cũng chưa phát hiện, thần vương cười ở thượng quan tuyết bên thay hỏi, thượng quan tuyết mặt đẹp đỏ lên, đương nhiên là tưởng vương ra. Phải không, có bao nhiêu tưởng? Làm ta nhìn xem. Thần vương ở thượng quan tuyết tiếu lệ trên mặt nhẹ nhàng mà thổi khí, thượng quan tuyết một trận tâm ngứa, nhớ tới tối hôm qua hai người truyền miên lâm ly, mặt càng đỏ hơn, vương ra, ngươi tốt xấu, ta không để ý tới ngươi, xoay người hướng chính mình sân chạy tới. Hiên viên hạo thần nhìn thượng quan tuyết ngượng ngùng rời đi dáng trong lòng vừa động, vội đuổi theo đi bế lên thượng quan tuyết, đi vào nội thất, đem thượng quan tuyết phóng tới trên giường, nhất thời bị lãng quay cuồng, hoa mai trong lều cười tương tự, xuẩn quang tiểu diễm, tình cảm mãnh liệt qua đi, thượng quan tuyết nằm ở hiên viên hạo thần rộng lớn rắn chắc ngực thượng, nhìn vương gia tuấn mỹ xuân mặt, thật sâu mà say mê trong đó, trong đầu lại không tự giác hiện ra phía trước nhìn thấy cái kia xuyên bạch lý y hệ mỹ lệ nữ tử, trong lòng có một loại ẩn ẩn bất an, không khỏi mở miệng nói, vương gia. Diệp tử Yên vương phi nàng mặt sau lại không biết nên nói cái gì. Tuyết Nhi nhắc tới nàng làm cái gì. Em đẹp mà ảnh hưởng buồn vương hảo tâm tình. Nếu không phải thượng triều thường xuyên sẽ nhìn thấy Diệp thừa tướng, hiên viên hạo thần đã sớm đã quên chính mình trong phủ còn có như vậy một người. Bất quá cái này Diệp tử Yên vẫn là thực thức thời. Đại khái biết chính mình cũng lấy không ra tay, thân thể gây yếu, thấy không được đại trường hợp. Vô luận cái gì trường hợp một mực lấy thân thể không làm tốt từ không ra tịch. Thời gian lâu rồi. Đại gia liền đều dần dần đã quên thần vương phủ còn có như vậy một vị chính vương phi, tán thành cầm nhi là trên thực tế thần vương phi, cái này diệp tử yên nhưng thật ra thực thức thời, bất quá như vậy còn chưa đủ, một ngày nào đó, chính mình muốn cầm nhi lên làm đường đường chính chính chính thê. Nghĩ đến đây, hiên viên hảo thần thâm thúy đôi mắt nhiễm một tia âm trầm, hảo tâm tình cũng biến mất mà vô tung vô ảnh, đẩy ra thượng quan tuyết, đứng dậy mặc quần áo rời đi, để lại lại sinh khí lại hối hận thượng quan tuyết. 168344, 168344. 105617 chương 6 nguyên tiêu hội đèn lồng lá dụ nguyện tiểu thư hôm nay là tết nguyên tiêu nghe lý ma ma nói trên đường mỗi năm đều sẽ có hội đèn lồng thật náo nhiệt chúng ta cũng đi xem đi nhìn vẻ mặt chờ mong mà lại hướng tới minh y diệt tử yên thật sự là không đành lòng đã kích nàng huống hồ chính mình cũng đối cái này nguyên tiêu ngày hội hội đèn lồng có chút tò mò nghe nhị ca nói qua cái này ngày hội là toàn kinh thành được hoan nên nhất ngày hội. Hôm nay toàn kinh thành công tử tiểu thư đều sẽ khuynh xảo xuất động, tuấn nam mị nữ, ngày này tề tụ kinh thành, trường hợp thật náo nhiệt, nghe nói người có duyên còn sẽ ở tết nguyên tiêu hội đèn lồng tìm được chung thân bạn lữ, mọi người đều sẽ đi theo đèn, hướng hà thần hướng nguyện, khẩn cầu sớm ngày được như ý nguyện. Hào đi, vậy đi thôi. Mình ý gì không thể tưởng được tiểu thư cư nhiên như vậy sảng khoái đáp ứng rồi chính mình, phi thường cao hứng, chạy trước chạy sau giúp tiểu thư thu thập đồ vật, chuẩn bị ra cửa, nhìn như vậy mình ý đi hề. Tử Yên cũng bị cảm nhiễm, ra tiếng nói, Minh Y có phải hay không tưởng ở hội đèn lồng thượng tìm gái như ý lang quân A. Tiểu thư, ta mới không có đâu. Ta muốn cả đời đi theo tiểu thư, Minh Y hề vội vàng mà biện giải nói. Tử Yên bật cười, thấy tiểu thư trêu chọc chính mình, Minh Y hề đỏ bừng mặt, xoay người chạy đi ra ngoài. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, một đêm cá long vũ. Hảo nhất phái phồn hoa cảnh tượng, Tử Yên trên mặt che một khối màu trắng lùa mỏng, vốn dĩ ra tới phía trước không nghĩ tới, chính là mấy cái người qua đường đối với Tử Yên Mỹ lệ nháy mắt cảm thấy kinh diễm vô cùng, lo lắng gặp được đang đồ tử, tuy rằng không sợ, lại không nghĩ trọc phiền thoái, Tử Yên liền cho chính mình trên mặt mông một tầng khăn che mặt. Đi ở trên đường cái, các loại giao hàng thanh này khởi khoát phục, náo nhiệt phi phàm, Minh Y thấy cái gì đều cảm thấy tò mò, cái gì đều cảm thấy mới mẻ hảo chơi, nhìn nàng như thế cao hứng. Tử Yên cảm thấy mang nàng ra tới đùa thật là cái chính xác lựa chọn, nha đầu này, đi theo chính mình quá khổ. Tiểu thư tiểu thư, mau xem, phía trước có phóng hà đèn, chúng ta cũng đi xem hà đi. Minh Y lôi kéo Tử Yên một đường chạy đến bờ sông, bờ sông đã có rất nhiều người thả hà đèn. Mỗi cái hà đèn mặt trên đều có một cái nho nhỏ ngọn nến, cái kia đại biểu cho nguyện vọng. Hà đèn phiêu càng xa, nguyện vọng càng sẽ thực hiện, tinh tinh điểm điểm, ở trong trời đêm có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Có đèn vô nguyệt không ngu người có nguyệt vô đèn không tính xuân, xuân đến nhân gian người tượng ngọc, đèn thiêu dưới ánh trăng nguyệt như bạc. đầy đường châu ngọc du thôn nữ, phí mà sinh ca tái xá thần. không triển phương tôn mở miệng cười, như thế nào tiêu đến này ngày tốt. tiểu thư, chúng ta cũng đi mua hà đèn đi, ngươi ở chỗ này chờ ta. minh y xoay người chiều nơi xa chạy tới, từ yên một người lẳng lặng mà đứng ở bờ sông, nhìn trước mắt sao băng, ái nguyên tiêu ba năm phong cảnh, ánh trăng thuyền quên, ngọn đèn dầu huy hoàng. nguyệt mãn băng luân. Đèn thiêu lục hải, người du xuân dương. tam mỹ sự kham thắng thưởng, bốn vô tình đáng giận khó trường. Sợ chính là đèn ám quang mang, người tĩnh hoang vắng, giác phẩm nam lâu, dưới ánh trăng tây sương. Vì này phiến phốn hoa, bao nhiêu người cam nguyện vứt bỏ tuổi trẻ sinh mệnh, chỉ vì bảo vệ cho trong lòng một mảnh trời quang. Thượng ở trầm tư bên trong, Minh Y đã trở lại, tiểu thư, vừa rồi cái kia lão bà bà nói, chúng ta hứa nguyện, chỉ có thể hứa một cái nguyện vọng, rất nhiều liền không linh hứa sau khi xong liền có thể đem hà đèn phóng tới trong sông mặt đi từ hiên nhắm mắt lại chắp tay trước ngực trong lòng mặc niệm nguyện các vị tướng sĩ sớm ngày an giấc ngàn thu nhẹ nhàng mà đem hà đèn phóng tới nước sông bên trong nhìn nó xa xa mà theo dòng nước phiêu hướng phương xa dần dần mà hoàn toàn đi vào một tảng lớn đèn hải bên trong rốt cuộc tìm không thấy cái kia là chính mình minh y thì hứa nguyện lúc sau cũng đem chính mình hà đèn để vào nước sông chung minh y thì hứa nguyện cái gì à tiểu thư cái này nói ra liền không linh Hà Thần sẽ biết, Minh Y Li chỉnh trọng chuyện lạ mà nói, không phải là như ý lang quân đi. Từ Yên ra vẻ giật mình hỏi: "Tiểu thư, ngươi lại giễu ta?" Minh Y Li: "Ngươi nhất định sẽ thực hiện." Từ Yên tiếp tục: "Tiểu thư, ngươi còn nói?" Minh Y Li mặt đỏ nóng lên, đang định trả lời, chợt nghe đến nơi xa một trận ồn ào náo động thanh, chiêng trống vang trời, mọi người đều hướng bên kia đi, Từ Yên cùng Minh Y Li cũng bị dòng người tế tới rồi cái kia náo nhiệt địa phương. Chỉ thấy một trận cổ nhạc vang lên. Ở bên trong đáp khởi sân khấu kịch mặt trên đi ra một vị khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, hắn chụp tam xuống tay, ở Mỹ thanh liền toàn bộ ngừng lại, vị này trung niên nam nhân cao giọng nói đến, đa tạ các vị cổ động, hôm nay là nguyên tiêu ngày hội, ta chăm nhạc lâu như năm rồi giống nhau, đẩy ra 10 đại đố đèn, có thể toàn bộ đoán trúng giả, này chỉ do chúng ta chăm nhạc lâu số tiền lớn chế tạo hoàng kim hoa đăng liền về ngươi sở hữu, chỉ đoán trúng bộ. phần giả, chúng ta cũng có mặt khác phong phú phần thưởng đưa tạo chỉ vì hôm nay đại gia trợ hứng. Dưới lại người một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, Từ Yên lại không biết là chuyện như thế nào, chưa bao giờ nghe đại ca cùng nhị ca nhắc tới quá, mà người khác lại mỗi người đều sắc mặt hưng phấn, biểu tình phi dương. Minh Y giãy hỏi người bên cạnh, "Đại ca, người kia là ai a?" Hắn nói, "Tiểu cô nương, các ngươi là ngoại lai đi, cái này à, là nguyên tiêu ngày hội vợ kịch lớn, rất nhiều người tới nơi này chính là vì cái này giải đấu đại hội, vị này chính là Lưu Viên ngoại." Kinh thành đệ nhất đại phú thương, mỗi năm đều sẽ tài trợ cái này giải đấu đại hội, 10 đại đấu đèn, đem đáp án viết ở tờ giấy thượng, chỉ cần đoán chúng một cái, liền có 10 lượng bạc trắng đưa tặng, đoán chúng 3 cái trở lên, liền có 10 lượng hoàng kim đưa tặng, mặc kệ người nhiều ít, chỉ cần đoán chúng, liền có thể lĩnh, nếu là có thể đoán chúng 10 cái đấu đèn, trung gian kia đài giá trị 102 hoàng kim hoa đăng liền về ai? 102 hoàng kim a, cả đời đều áo cơm mua ưu. Bên cạnh lại một người phụ hòa đến, bất quá Tổ chức 3 năm tới nay, trước nay đều không có người toàn bộ đoán trúng quá, chính là năm thứ nhất được xưng kinh thành đệ nhất tài tử Âu Dương Vũ Phong cũng nhiều nhất chỉ đoán trúng chín, chỉ kém cuối cùng một cái, đáng tiếc ca lúc sau liền không còn có người có thể vượt qua cái này ký lục. 168344, 168344, 105625 Chương 7 Âu Dương Vũ Phong Âu Dương Vũ Phong, nghe đại ca nói lên quá, người này xuất thân hiển quý, thiên phú dị bẩm, thông minh hơn người, 3 tuổi có thể thành thơ. 5 tuổi thành phú, từ nhỏ liền bị tuyển vì thái tử thư đồng, cực được đương kim hoàng thượng thưởng thức, 15 tuổi tham gia khoa cử khảo thí, một lần là bắt được văn trạng nguyên, bị dự vì kinh thành đệ nhất tài tử, cũng là trong kinh nữ nhi nhóm ngưỡng mộ đối tượng. Tuổi còn trẻ liền trở thành hoàng thượng cùng thái tử trước mặt chạm tay là bỏng đại hồng nhân, nghe nói tướng mạo cũng là tuấn mỹ vô song, cùng vài vị hoàng tử đứng chung một chỗ không chút nào kém cỏi. Bất quá cũng có người ngầm không phục, ngấm lại cũng là, Âu Dương Vũ Phong đem cái gì chỗ tốt đều chiếm hết. Tự nhiên cũng là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, an toàn nhất địa phương đồng thời cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Phụ thân nói qua, Ly Hoàng Quyền gần nhất địa phương nhất hung hiểm, ngầm không biết có bao nhiêu người tưởng vượt qua này trong kinh đệ nhất tài tử. Có lẽ cái này tiết nguyên tiêu giải đố đại hội bên trong, dấu diếm loại này tầm tư người chỉ sợ không ở số ít, hướng về phía vàng bạc tới người rất nhiều, nói vậy hướng về phía Âu Dương Vũ Phong tới người cũng rất nhiều, nếu có thể đoán ra 10 cái đố đèn kêu Âu Dương Vũ phong đệ nhất tài tử danh hào liền phải đổi chủ. Còn không phải là đoán cái mê sao, có như vậy khó sao? Minh y thì thực khinh thường, cái gì mê đều không làm khó được tiểu thư, đến mức này sao? Tiểu cô nương, này ngươi liền sở không biết, này nguyên tiêu đỗ đèn không phải bình thường đỗ đèn, nghe nói lưu viên ngoại chuyên môn thỉnh cao nhân chế định, khó khăn dị thường đại a, người bình thường chính là tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được a. Vậy các ngươi còn tới làm gì? Đoán không ra tới, lãnh không đến hoàng kim. Nhìn xem náo nhiệt cũng hảo à, nhìn xem ai phần thưởng nhiều nhất, nhìn xem có hay không người có thể đoán ra toàn bộ đố đèn, vượt qua kia đệ nhất tài tử. Quả nhiên, còn có một loại là tới xem náo nhiệt, phóng nhãn nhìn lại, có không ít hoa phục công tử, lang la tiểu thư, đều nóng lòng muốn thử, vốn là hảo hảo nguyên tiêu ngày hội, kết quả lại thành so đấu đấu võ trường. Bất quá, tử yên cũng đối kia đố đèn sinh ra tò mò chi tâm, cái dạng gì đố đèn liền Âu Dương Vũ Phong đều đoán không ra tới liền nhị ca nhắc tới người nọ đều mang theo thưởng thức chi sắc. Lại là một trận tiếng nhạc vang lên, trên đài trung gian ra tới 10 cái ăn mặc màu đỏ váy lụa nữ tử, một người trong tay cầm một cái hoa đăng, chỉ thấy cái thứ nhất nữ tử đi ra, đem cái ở đố đèn mặt trên vải đỏ trầm rãi vạch trần. Từ Yên Định nhãn nhìn lại, chỉ thấy cái thứ nhất là, ỉ trăng chịt giản quân đi cũng chỉ một thoáng hồng nhật tây trầm, đèn lấp lánh nhân nhi không thấy, buồn từ từ thiếu cái chi tâm. Không khỏi trong lòng cười Nhìn như là một đầu thiếu phụ tư con câu, kỳ thật giấu dếm huyền cơ, quả nhiên tuyệt không thể tả, nói vậy có rất nhiều người đã đoán được. Minh y gì thấy tiểu thư cười khẽ, biết tiểu thư đã biết đáp án, hỏi tiểu thư là cái gì? Tử Hiên ở Minh y trong lòng bàn tay viết xuống một cái môn tự. Minh y lìa đối tử Hiên vươn đầu lưới cười, trộn mà nói tiểu thư, ngươi quá lợi hại. Kế tiếp đoán được người đi lên đài đem đáp án giao cho quản sự, ước chừng là có 20 người, xem ra cái này đáp án thật đúng là không kho a Chỉ thấy vị thứ hai nữ tử đứng dậy, đem cái thứ hai hoa đăng vải đỏ bóc, cái thứ hai câu đố là, nôn có thanh sơn thanh lại thành. hai người sườn núi quan sát động tinh cảnh, ba người khiên ngư thiếu chỉ giác, một người ngồi ở cỏ cây chung. Quả nhiên có chút khó khăn, khó trách hấp dẫn đông đảo tài tử giai nhân, nghĩ đến kinh thành người trong mới nhiều, liền bực này đố đèn đoán được người lại là thiếu chi lại thiếu. Nguyên lai này đố đèn khó khăn là từng cái gia tăng, trên đài đoán đối người cũng càng ngày càng ít. Đến thư chín chẳng đố đèn xuất hiện thời điểm, trên đài chỉ còn lại có hai người. Lại thấy đố đèn là, mưa xuân kéo dài thê độc túc, tỉnh đã giờ tuất nguyệt phương ra. Phu từng một người du chưa phản, điệp nay phá kén nhậm chi khô. Như thế bi thương thơ mê cư nhiên sẽ xuất hiện tại như vậy vui mừng náo nhiệt tết nguyên tiêu tiệc tối thượng, chỉ cần đoán được kết quả liền biết ra đề mục giả ý đồ, quả nhiên coi ý tứ, tử yên không khỏi âm thầm bội phục này dụng ý sâu, ra đề mục chi diệu. Rốt cuộc đến cuối cùng một đề Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, cái này chính là vợ kịch lớn, rốt cuộc chờ đến này cuối cùng một khắc, trên đài hai người nóng lòng muốn thử, dưới đài mọi người rửa mắt mong chờ, không khí chưa từng có nhiệt liệt lên, liền tử yên đều bị cảm nhiễm, chỉ thấy đệ thập vị thị nữ nhẹ nhàng cởi bỏ đèn lồng mặt trên khăn văn đỏ, đố đèn là, thanh sơn tự thượng một buổi trúc, thiên nga còn ở điều đã qua. Chuyện cũ năm xưa lấy thành không, mây trắng trong lòng hơn hồng. Trong lòng có tình tàng không được, đứng ở chỗ cao xem phương xa. Sương đoạn người cùng có ai biết. Thì ra là thế, rốt cuộc biết vì cái gì phía trước người chỉ có thể đoán được thứ 9 đề. Cuối cùng một đề nhìn như đơn giản, chính là thường dùng giải mê phương pháp đối này để lại không có tác dụng. Nhiều nhất chỉ có thể đoán ra phía trước hai câu, trong lòng làm đạo, chờ đến sau. Nhiều năm trôi qua, đã cảnh còn người mất, chúng ta đã sớm trở về không được. A Diệp, ngươi có khỏe không? Hiện tại nhớ tới ngươi đã không giống lúc trước như vậy đau lòng, trải qua nhiều như vậy sự, nhìn quen sinh ly từ biệt là đã quên mất người cho ta thương tổn, vẫn là ta tâm trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Minh Y chúng ta trở về đi, không hề suy nghĩ từ trước, lôi kéo còn ở cao hứng Minh Y tiểu thư, cái này đáp án là cái gì à? Minh Y Tiệp lưu luyến, tiểu thư, là cái gì sao? Minh Y thì tiểu hài tử tâm tính lại tới nữa, ta liền biết tiểu thư nhất định biết. đi thôi. Minh Y thì không thuận theo không buông tha, tiểu thư, nói cho ta đi, hảo đi, trở về lúc sau ta nhất định nói cho ngươi. Ngươi không cần hối hận là được. Tử yên đôi khi đối với cái này minh ý thì thật đúng là vô kế khả thi. Xoay người rời đi, không hề đi để ý tới phía sau phồn hoa cùng ồn ào náo động. 168344, 168344, 105628. Chương 8 mới gặp Hiên Viên Hạo Thiên. Hai người vừa mới đi ra đám người, một tiếng ôn hòa giọng nam từ sau lưng truyền đến cô nương, xin dừng bước. Hiên Viên Hạo Thiên hôm nay buông xuống phức tạp chính vụ, ở Âu Dương Vũ Phong cùng đi xuống dưới đi rước đèn xẻ trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, tự nhiên cũng nghĩ đến nhìn xem cái này liền vũ phong cũng chưa biện pháp thắng tuyệt đối nguyên tiêu đấu đèn, rốt cuộc là cỡ nào xuất sắc. hai cái tuổi trẻ nam tử, một cái vương giả chi khí, hồn nhiên thiên thành, một cái ôn văn nho nhã, hấp dẫn không ít tuổi thanh xuân thiếu nữ ánh mắt. hai người cũng bị này cuối cùng một đạo đấu đèn khó ở, thoạt nhìn rõ ràng rất đơn giản, chính là liền không có biện pháp đi xuống đoán. đang ở trong lúc suy tư, bị tử yên cùng minh y mà đối thoại hấp dẫn ở, hai người nhìn nhau. Thực sự có người có thể đoán được. Lại vì cái gì không sân ga đi lên đâu? Nhìn các nàng muốn ly khai, Hiên Viên Hạo Thiên sứ cái nhan sắc, Âu Dương Vũ Phong liền xuất khẩu. Một vị trên mặt che mặt sa nữ tử xuất hiện hai người trước mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng thấy màu trắng khăn che mặt mặt trên một đôi lộng lẫy như trong trời đêm đầy sao đôi mắt, sấn đến trung quanh ngọn đèn dầu ảm đạm thất sắc, tóc mây tựa tầm mặc, trên đầu mang một con dương cánh muốn bay con bướm cái châm cài đầu, một bộ màu lam váy áo, eo thon đai ngọc Vũ Thiên Sa. Bên cạnh đứng một cái màu đỏ váy áo khuôn mặt thanh tú nha hoàn. Hai cái tuấn mỹ xuất trần nam tử xuất hiện ở Tử Yên trước mặt, một người mặc hoa mỹ tinh mỹ, trên đầu mang vấn tóc hạm bảo tử kim quan, Tề Mi Lạc nhị Long Đoạt Châu kim đai buộc chán, xuyên một kiện nhị sắc kim trăm điệp xuyên hoa đỏ thâm tay bó, thúc năm màu ti tích cốc hoa kết trưởng tuệ cung dây, vừa thấy chính là một nhẹ nhàng quý công tử. Một vị khác, một bộ bạch điệp liễu tháng tuyết, không nùng không đạm mày kiếm hạ, hẹp dài đôi mắt tựa dốc dác xuân thủy, ôn nhuận đến như tắm mình trong gió xuân. Mùi nếu huyền gan, tựa đại màu xanh lá núi xa thẳng thắn, hơi mỏng đến môi nhan sắc thiên đạo, khỏe miệng hơi hơi cong lên, càng có vẻ nam tử phong lưu vô câu. Xem ra này hai người cùng nhị ca so sánh với cũng không chút nào kém cỏi. Hai vị công tử chuyện gì? Lạnh lùng mà mở miệng, không biết vì cái gì, bản năng không muốn cùng bọn họ có cái gì tiếp xúc. Cô nương đừng hiểu lầm, chỉ là mới vừa nghe cô nương chi ý, tựa hồ biết đệ thập đố đèn đáp án, tưởng thỉnh giáo một phen. Âu Dương Vũ phong sợ tử yên hiểu lầm chính mình thành đăng độ tử, tưởng chính mình một hào môn quý công tử, đi đến nơi nào đều là chúng thiên kim tiểu thư ngưỡng mộ mục tiêu, cư nhiên bị đối phương trở thành đăng độ tử, không biết chuyển ra đi có thể hay không bị người cười đến rụng răng, vội xuất khẩu giải thích. Trước mắt vị cô nương này có đại gia phong phạm, thoạt nhìn đều không phải là tiểu gia bích ngọc, hẳn là xuất từ đại gia, chính là kinh thành trung vừa độ tuổi tiểu thư chính mình hơn phân nửa gặp qua, chưa từng có gặp qua như vậy một vị tiểu thư. Liền tính không có gặp qua, có thể đoán ra đệ thập đố đèn, nhất định tài hoa hơn người, chính mình cũng nên nghe nói qua, chẳng lẽ là đến từ nơi khác. Không biết, tử yên trực tiếp cự tuyệt, xoay người muốn đi. Cô nương, hiên viên hạo thiên xem tử yên tựa hồ đối chính mình hai người thực phản cảm, tại hạ họ viên, vị này chính là bằng hữu của ta Âu Dương. Âu Dương không biết nơi nào mạo phạm cô nương, còn thỉnh cô nương đại nhân đại lượng, không cần so đo, chúng ta thuần túy là xuất phát từ đối thơ mê yêu thích. Ta hai người thật lâu đoán không ra, cố ra tiếng tương mời, vọng cô nương chỉ điểm một vài, viên mộ vô cùng cảm kích. Âu Dương mở to hai mắt nhìn, chính mình từ dưới trường đến đại cũng gặp qua thái tử như thế khiêm tốn thái độ, thái tử từ nhỏ cũng là thông minh hơn người, thái phó đều là khen không dứt miệng, chính mình bị dự vì kinh thành đệ nhất tài tử, thường xuyên cũng đối thái tử bội phục không thôi, thái tử Xuân Phong đắc ý, thích lên mặt dạy đời, ngày thường chỉ cần một ánh mắt, liền đủ người khác kinh hồn táng đảm nửa ngày. Âu Dương Vũ Phong trước nay cũng không biết thái tử còn sẽ có như vậy một mặt. Xoa xoa đôi mắt, nhất thời hoài nghi chính mình cùng đi ra tới rốt cuộc có phải hay không thật sự thái tử. Đối phương nói đến này phân thượng, tử yên chính là lại không muốn, cũng không hảo lại thoái thác, chậm rãi mở miệng, chờ ta tự mình nói hái ngươi. Không hề để ý tới hai người, xoay người rời đi. Hai người đều là cực thông minh người, tưởng tượng tức minh bạch, hiên viên hạo thiên đuổi theo, nguyên lai like là như thế này, quả nhiên giấu dếm huyền cơ, đa tạ cô nương chỉ giáo chẳng biết có được không thỉnh giáo cô nương vương danh trong kinh có như vậy nữ tử vì sao trước kia chưa từng có nhìn thấy quá thông tuệ lạnh nhạt phảng phất nhìn thấu hết thảy đạm nhiên ánh mắt công tử không có đoán ra đáp án cũng không phải bởi vì khác cái gì nguyên nhân mà là bởi vì không hướng kia phương diện tưởng tiểu nữ tử chỉ là vừa khéo đoán chúng mà thôi không có gì hảo tạ không phải bởi vì chính mình trước kia vẫn luôn si ngốc mà chờ tiêu diệp nói những lời này cũng sẽ không trong nháy mắt liền đoán được cái này đáp án Sự thật chứng minh, chính mình trước kia thật là quá ngây thơ rồi, bèo nước gặp nhau, hà tất lưu danh, công tử khách khí, cáo tử. 168344, 168344, 105633. trương 9 theo dõi không có kết quả. Hiên viên hạo thiên đột nhiên rất muốn tái kiến cái này cô nương, vung tay lên, lập tức có hai người xuất hiện ở bọn họ bên cạnh, đối với bọn họ phân phó một tiếng, này hai người liền theo đôi tử hiên bọn họ mà đi. Người muốn biết nàng là ai? Âu Dương Vũ Phong cùng Thái tử nhiều năm tương giao, tự nhiên biết hắn ý tưởng. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết sao? Hiên viên hạo thiên cùng Âu Dương Vũ Phong nhìn nhò cười. Viên công tử. Âu Dương. Tử hiên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, cái này Âu Dương hẳn là chính là Âu Dương Vũ Phong, viên công tử. Thân phận thoạt nhìn hẳn là so Âu Dương càng cao, nghe phụ thân giảng quá kinh thành ở Âu Dương ra phía trên cũng không có cái gì họ viên công tử, chẳng lẽ là... Không thể nào. Hiên viên. Hiên viên là quốc họ, cái kia viên công tử nhất định chính là hoàng tử, đó là mấy hoàng tử đâu. Âu Dương Vũ Phong luôn luôn cùng thái tử giao hảo, xem vừa rồi hai người quan hệ có điểm giống bạn tốt, cái kia chẳng lẽ chính là đường kim thái tử, hiên viên hạo thiên. Từ hiên không khỏi âm thầm hối hận, còn hảo tự mình che mặt xa, bọn họ không quen biết ta, bằng không sợ là liền này phân bình tĩnh cũng muốn đã chịu phá hủy. Đang nghĩ người tới, đột nhiên phát hiện có người theo dõi chính mình, hơn nữa theo dõi bộ pháp tương đương láo luyện, âm thầm kinh hãi. Đối Minh Ý thì thầm một trận, lôi kéo Minh Ý thì bay nhanh mà ở trong thành vòng tới vòng lui, chuyên chọn người nhiều địa phương, lặng lẽ dùng ra di hình đổi ảnh công phu, qua có hơn nửa canh giờ công phu, thấy theo dõi người đã bị ném xa, hơi hơi mỉm cười, từ cửa sau bước nhanh trở lại lá rụng nguyện. Tiểu thư Minh Ý thì muốn nói lại thôi. Biết nha đầu này muốn nói cái gì, Minh Ý thì ta mệt mỏi quá à, có nói cái gì ngày mai lại nói hảo sao. Từ yên làm vây chạm, thấy tiểu thư mệt mỏi. Minh lìa đành phải hầu hạ tiểu thư rửa mặt đi ngủ. Thái tử cung, Hiên Viên Hạo Thiên cùng Âu Dương Vũ Phong một bên nhấm nháp quỳnh tương ngọc dịch, một bên nghe ám vệ hội báo, thuộc hạ vô năng, phụ mệnh theo dõi kia hai vị cô nương, ai ngờ tới rồi Thái An phố mất đi các nàng bóng dáng, thuộc hạ khắp nơi tìm kiếm, đều không thấy cô nương bóng dáng, thỉnh thái tử ra trách phạt. Nga, Hiên Viên Hạo Thiên nhãn hiện lên một tia khắc thường, truy phong trục nguyệt bản lĩnh hắn tất nhiên là biết đến, chấp hành nhiệm vụ chưa từng có thất bại quá. Hôm nay cư nhiên bị hai nữ tử ném xuống, là vừa khéo vẫn là. Sao lại thế này? Kia hai vị cô nương chuyên hướng người nhiều địa phương đi, ta cùng Trục Nguyệt cũng vẫn luôn đi theo các nàng, chính là tới rồi Thái An phố đã không thấy tâm hơi. Các ngươi mỗi người đi lánh 50 quân con đi, hiên viên hạo thiên lạnh lùng mà mở miệng. Đúng vậy, truy phong Trục Nguyệt không rên một tiếng ngầm đi. Vũ Phong, ngươi thấy thế nào? Nhìn vẫn luôn trầm mặt không nói âu dương Vũ Phong, tựa hồ vẫn luôn đắm chìm ở vừa rồi đố đèn trung. Hiên viên Hạo Thiên chuyển hướng về phía Hán. Rất đơn giản, hoặc là là hôm nay người nhiều, cùng ném cũng không phải không có khả năng sự tình, hoặc là chính là, Âu Dương Vũ Phong không có đi xuống nói. Hoặc là chính là võ công cao cường, biết có người theo dõi, mới quăng các nàng. Hiên viên Hạo Thiên tiếp nhận lời nói, chính là, có cái này khả năng sao. Chứ không nói truy phong chủ nguyệt võ công như thế nào, nhưng là này theo dõi công phu chỉ sợ không người có thể cập, hai nữ tử như thế nào có thể dễ dàng mà quăng các nàng. Các nàng rốt cuộc là người nào đâu? Vũ Phong tài hoa chính mình đương nhiên là biết đến, chính là liền Vũ Phong đều khó xử đồ vật, đối phương thế nhưng có thể dễ dàng mới ra tới. Hơn nữa cái kia nữ tử đối chính mình thực lãnh đạm, tựa hồ còn có này nhàn nhạt ý, cái kia áo lam nữ tử thân ảnh lại lần nữa hiện lên ở hiên viên hạo thiên trước mắt. 168344, 168344, 105640. chương 10 mới gặp. Lá dụ nguyện. Mấy ngày nay tử yên khó được cao hứng, nhận được đại ca gửi thư. Lại quá một tháng đại ca cùng triệt nhi liền phải đã trở lại, đã đã hơn một năm không có nhìn thấy bọn họ, trong lòng nhớ mong không thôi, không biết triệt nhi võ công hiện tại thế nào. Nhớ tới cái này đáng yêu mà tùy hứng thiếu niên, tử yên trên mặt khó được mà lộ ra một tia ôn nhu tươi cười. Tiểu thư Minh Y hoảng sợ thanh âm ở sau lưng vang lên, đột nhiên xoay người, bị trước mắt một màn hoảng sợ. Một cái toàn thân hắc y gì người, một phen trói lọi mà kiếm đặt tại Minh Y trên cổ, nhìn đến tử yên thời điểm ánh mắt rõ ràng ngẩn ra một chút. Theo sau lạnh lùng mà đánh giá các nàng, muốn sống liền không cần ra tiếng. Lập giác bên người nhiệt độ không khí lạnh vài phần. Hắc nhân trên người có huyết chảy ra, xem ra là bị thương. Lấy kiếm tay lại một chút không thấy buông lỏng, ánh mắt lạnh lẽo. Minh Y mặt trắng bệnh, nơi nào gặp qua này trận trượng, chân cẳng đều ở run nhẹ nhẹ. Biết Minh Y kiên trì không được bao lâu, từ nhiên nói, ngươi thả nàng đi, ta tới làm ngươi con tin. Minh Y mở to hai mắt nhìn, Hắc nhân sửng sốt. Ở chính mình có thể giết chết người ánh mắt hạ, nữ nhân này thế nhưng có thể bảo trì chấn định, không quá tin tưởng, thật sự. Đương nhiên, ta là cái tiểu thư, nàng chỉ là cái nha hoàn, ta mệnh tổng so nàng tới có giá trị đi, ngươi thả nàng đi, tử yên lạnh lùng nói. Ta như thế nào biết ngươi không phải gặp ta. Hắc ý gì nhân vẫn là không quá tin tưởng, có người chủ động nguyện ý đi đến chính mình dưới kiếm, cứ việc hắn cũng cho rằng tử yên nói có đạo lý. Yên tâm, ta nói ra lời nói cũng không đổi ý. Từ yên nhẹ nhàng trong thanh âm mặt lộ ra khắc thường kiên định. Tiểu thư, không cần. Minh y gì lời nói còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy phần cổ bông lỏng, phía sau lưng bị người một trưởng đẩy ra, một cái bước chân không đứng vững, ném tới trên mặt đất. Từ yên chỉ cảm thấy kiếm quang trận lóe, một phen kiếm đã đặt tại chính mình trên cổ mặt. Thật nhanh thân pháp. Tiểu thư Minh y nhìn thấy tiểu thư vì chính mình mà bị hắc y lì nhân bắt góc, trong mắt sợ hãi cũng chuyển vì phẫn nộ, ngươi là người nào, dám tự tiện xông vào vương phủ con không bỏ tiểu thư nhà ta. Người rốt cuộc muốn thế nào? Từ Yên thấy Minh Y không có việc gì, lại khôi phục Vân Đạm Phong khinh biểu tình, cho Minh Y một cái an tâm ánh mắt, phảng phất là ở hòa hảo bằng hưu uống rượu nói chuyện hiếm, mà không phải ở thích khách dưới kiếm, tùy thời có tánh mạng chi ưu. Hắc Y nhân lúc này mới có rảnh tinh tế đoan trang cái này ở chính mình bắt cóc hạ nữ tử, trong mắt lại một lần hiện lên kinh diễm, hảo mỹ nữ tử. Ở chính mình dưới kiếm thế nhưng không có một tia kinh hoàng, bình đạm như vậy, chính mình tay cầm kiếm lại có vài tia rung động, đáng chết, miệng vết thương lại đổ máu, muốn chạy nhanh đi ra ngoài mới được. chỉ cần ta có thể bình an đi ra ngoài, ta sẽ không giết ngươi. hắn lại lần nữa lạnh lẽo mở miệng. thích khách ở chỗ này, một tiếng đột ngột thanh âm vang lên. ngay sau đó, một đống lớn thị vệ xông vào, cầm đầu chính là một cái dáng người thon dài, góc cạnh rõ ràng nam tử, thân xuyên một thân thị vệ giáp sát, càng có vẻ anh tuấn bất phàm. Hàn tướng quân, mau cứu cứu tiểu thư nhà ta. Minh y gì thấy thị vệ tới, kích động địa đạo. Nguyên Lai là Thần Vương phủ thị vệ thống lĩnh Hàn Thuận Gió, xuất giá phía trước nghe đại ca nói qua Thần Vương phủ một ít nhân vật trọng yếu, này Hàn Thuận Gió không chỉ có là Vương phủ thị vệ thống lĩnh, võ nghệ siêu quần, càng là hiên viên hạo thần tâm phúc, thâm đến hiên viên hạo thần tín nhiệm. Hàn Thuận Gió thấy thích khách bắt cóc một bạch y nữ tử, lại thấy nha hoàng kêu nàng tiểu thư, Hàn Thuận Gió là gặp qua này nha hoàn, nguyên lai vị này chính là Hoàng thượng ngự tứ vương phi, là thật vậy chăng? Như vậy dung mạo Chính là vương già kia vài vị xinh đẹp như hoa thiếp thị cũng muốn thua chị kém em, em. nhiếp chắc phi đã là chính mình gặp qua đẹp nhất nữ tử, không nghĩ tới còn có người trực tiếp đem nhiếp chắc phi cấp sò so không bằng. Nhưng thấy, ở thích khách dưới kiếm, này nữ tử gợn sóng bất kinh, phản phất ở dưới kiếm người không phải chính mình giống nhau. Này thích khách kiếm pháp hắn chính là kiến thức quá, chính mình cũng chiếm không được nhiều ít hào đi, không phải bị vào người nhiều, chưa chắc có thể thương hắn. Làm sao bây giờ đâu? Đã không thể thả thích khách cũng không thể bị thương này vương phi, tuy rằng vương phi ở trong phủ cũng không địa vị, nhưng rốt cuộc là hoàng thượng ngự tứ, thừa tướng thiên kim, diệp nguyên soái muội muội, nào giống nhau chính mình đều ăn không tiêu, lập tức hai bên khó xử lên. bọn thị vệ cùng hắc y, y. H. nhân rằng co, tử yên thấy người áo đen kia trên người huyết càng lưu càng nhiều, biết hắn cần thiết lập tức đi trị thương, trong lòng lại tùy ý tình thế phát triển, đối cái này bắt cóc nhược nữ tử người, nàng thật sự trong lòng nhất không nổi cái gì hảo cảm. thị vệ tự động mà tách ra. Từ phía sau đi ra một vị cẩm ý hề vương miệng nam tử, tham kiến vương gia. Giống như điêu khắc ngũ quan tuấn Mỹ tuyệt luân, ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng. Từ Hiên vừa thấy đến này thần vương gia, đột nhiên cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua, có một loại quen thuộc cảm, rồi lại nghĩ không ra. Hiên viên hạo thần giờ phút này đôi mắt yên lặng nhìn cái kia thích khách dưới kiếm nữ tử. Trong lòng không khỏi hiện lên quá như vậy một câu thơ tử, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu tùng phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Sa mà vọng chi, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh. bách mà sát chi, trước nếu hoa sen ra lụa ba. tú sắc không tuyệt thế, hương thơm vì ai truyền. một phen kiếm lỗi thời mà đặt tại nữ tử trên cổ mặt, nữ tử lại thần thái tự nhiên, may may chưa tổn hại nữ tử phong thái, ngược lại tăng thêm một loại nói không hết phong lưu thái độ. hắc y ghi hề nhân thấy viên viên hạo thần đi vào tới, lợi dụng mọi người trong nháy mắt phân thần, ôm chặt tử yên. Ở mọi người kinh hồn chưa định là lúc, hai người bay lên không bay lên, đảo mắt không thấy bóng dáng. Truy. Hắn bị thương, chạy không được rất xa, Hiên Viên Hạo thần xanh mặt, đuổi tới nơi này còn có thể hắn chạy, đem chính mình này thần vương phủ đương địa phương nào, vừa rau. Đến từ tự nhiên, còn ở chính mình trước mắt mang đi vị này hẳn là chính là chính mình trước nay khinh thường gặp mặt vương phi, quả thực chính là đối chính mình thần vương gia tôn nghiêm công nhiên mà khiêu khích. Là. Hàn thuận gió thấy chủ tử khó coi sắc mặt, Cũng biết tình thế nghiêm trọng, lập tức xuất tinh anh thị vệ sông ra ngoài. Mới phản ứng lại đây minh ý gì thấy tiểu thư không thấy, lập tức quỳ xuống hiên viên hạo thần dưới chân, vương, ra, cầu ngươi cứu cứu tiểu thư nhà ta, cứu cứu tiểu thư nhà ta. Nàng chính là Diệp tử Yên, lớn lên thật đúng là không tồi, bất quá đáng tiếc. Hiên viên hạo thần căn bản không để ý tới minh ý gì, để. xoay người rời đi, đối chính mình tới nói, cái gì là quan trọng, cái gì là không quan trọng, chính là phân giành mạch. 168344 168344, 105644, chương 11 bị quan địa lao. Y. Nhân mang theo tử Yên bay ra hảo xa, mắt thấy vương phủ xa xa mà ném ở mặt sau. Y. Nhân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, rơi xuống mặt đất, đại khái là háo đi quá nhiều chân khí, hắn thoạt nhìn, có chút suy yếu, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cấp tốc thở dốc, rốt cuộc cố không được tử Yên. Nhìn trên người hắn huyết bắt đầu xuống nước xiêm y gì, tử hiên vẫn không được mở miệng nói, ngươi lại không ngừng huyết, không đợi bọn họ đuổi theo. Ngươi sẽ chết. Ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Nam tử huyết hồng đôi mắt nhìn chầm chầm nàng. Không biết. Chẳng qua xin khuyên các hạ, quý trọng chính mình sinh mệnh, mỗi người nhưng chỉ có một lần. Tử Hiên cũng không biết đây là làm sao vậy, đối như vậy một cái thích khách, trong lòng rồi lại không đành lòng, có thể là nhìn đến quá nhiều sinh mệnh mất đi, chung khó thoải mái đi. Chết có cái gì đáng sợ? Cái này làm chính mình con tin nữ tử, lần lượt mà làm chính mình khiếp sợ. Không ai có thể giới tình huống như vậy chấn định như thường, còn cùng chính mình nói ra kia phiên quý trọng sinh mệnh nói, nàng cùng chính mình bình thường chứng kiến nữ tử trung quy có quá nhiều bất đồng. Không sợ chết không ý nghĩa dũng cảm, có sợ chết không cùng quý trọng không quý trọng sinh mệnh là hai việc khác nhau. Từ yên kinh giác chính mình là lần thứ hai nói lời này, từ khi nào, có cái này một thiếu niên, nghĩa vô phản cố mà nói cho chính mình, hắn không sợ chết, chính mình cũng là như thế này nói qua. Không nghĩ tới hôm nay cái này thích khách lại là làm chính mình lần thứ hai nói ra những lời này. Nhân trong lòng cả kinh, kéo xuống chính mình khăn trùng đầu, bắt đầu băng bó cánh tay thượng miệng vết thương, chỉ thấy hắn màu da bạch hy, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, hảo một cái anh Tuấn nam tử. Loại này anh Tuấn cùng hiên viên hảo thần kiên quyết bất đồng, hắn trên người mang theo một cái lạnh leo hơi thở, người sống chớ gần mấy chữ sôi nổi với trên mặt. Người không sợ ta giết ngươi sao? -gi Nhân băng bó hảo miệng vết thương. Chậm rãi đứng lên. Có phải hay không ta nói cho ngươi ta sợ, ngươi liền sẽ không giết ta." Từ Yên một trận cười khẽ, nhìn Hắc nhân sát khí dần dần dậy đôi mắt. Thấy nàng cư nhiên còn không có phản ứng, nàng gặp qua chính mình mặt, tuyệt đối không thể lưu tại trên đời, bằng không hậu hoạn vô cùng, không dung nghĩ nhiều, Hắc nhân dùng hết sức lực nhất kiếm đâm lại đây, lại thấy trước mắt một mảnh bóng trắng thoảng qua, nhất kiếm đâm vào không khí, một tiếng hư lạnh từ sau lưng phát ra, "Ngươi thật đúng là lấy oán trả ơn a." Đột nhiên quay người lại, thấy cái kia nữ tử Trảo Phúng ý cười, ngươi biết võ công. Đôi mắt tràn đầy khiếp sợ, cư nhiên có thể tránh thoát chính mình toàn lực nhất kiếm. Kia nhất kiếm tiêu hao quá nhiều sức lực, chính mình rốt cuộc nhất không nổi sức lực thứ đệ nhị kiếm, hơn nữa liền tính đâm ra, cũng chưa chắc có thể đánh chúng. Ta có nói qua ta sẽ không sao." Thử Yên tràn đầy chào Phúng. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắc Ý Lý nhân trong lòng không biết vì cái gì lại có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết là ta cứu ngươi. Từ yên không hề xem hắn, nơi xa tiếng võ ngựa dần dần rõ ràng lên, bọn họ đổi tới, ngươi có thể đi rồi. Nhớ kỹ, ta kêu liếu nhẹ trần, Hắc y ghi nhân một cái đứng dậy, biến mất ở phía trước giường rằm chung. Đang trước lại là hiên viên hạo thần, chính mình từ thành thân sau lần đầu tiên gặp mặt phu quân, quả nhiên là danh bất hư chuyển, tuấn mỹ vô song, lúc này chính lạnh lùng mà nhìn chầm chầm chính mình, không nói một lời. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Mình y ghi lao ra đám người. Người nọ vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, nếu là tiểu thư có chuyện gì, chính mình thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Minh y y ta không có việc gì, ngươi xem ta không phải hảo hảo mà sao, nhìn Minh y y nôn nóng mà mau khóc khôn mặt nhỏ, tử yên ra tiếng an ủi nàng. Chúng ta trở về đi. Đứng lại. Một tiếng bạo giống. Xoay người thấy Yên viên hạo thần hung hăng mà nhìn chầm chằm chính mình, hận không thể ăn chính mình ánh mắt, tử yên đạm đạm cười. Vương gia nếu là trách tội diệp tử yên liên lụy vương gia không có bắt lấy thích khách, ta cam nguyện tiếp thu trừng phạt. Phải không? Hiên viên hạo thần có chút ngoài ý muốn, thấy cặp kia bình tĩnh đôi mắt, trong lòng càng vì tức giận. Kia hảo, đây chính là người nói, khỏe miệng ta ác dơ lên, thuận gió, đem hai người kia nhốt lại, không có mệnh lệnh của ta không được phong các nàng ra tới. Trong địa lao, ánh đèn lờ mờ, âm lanh ẩm bước, tử yên lẳng lặng mà ngồi dưới đất, minh y ở bên cạnh đi tới đi lui. Tiểu thư. Chúng ta lại không có sai, vương ra vì cái gì đem chúng ta nhốt ở nơi này, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ không bản lĩnh, chả không được thích khách, làm gì giận chó đánh mèo với chúng ta. Bọn họ khi nào mới có thể phóng chúng ta đi ra ngoài A. Hảo lệnh A. Nay vẫn là chính mình từ nhỏ trường đến đại lần đầu tiên tiến nhà tu đâu, thật đúng là cái gì đều trải qua qua, cùng cái này địa phương so sánh với, lá dụ nguyện đã xem như bầu trời, hôm nay huyên viên hạo thần đem khuyết điểm tính ở chính mình trên đầu. Chỉ sợ nhìn đến chính mình, hắn chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, loang thoáng biết hắn cưới chính mình hẳn là bị buộc. Bất quá ta tin tưởng ta ở chỗ này ngốc không được bao lâu, thực mau hắn liền sẽ phóng ta đi ra ngoài, cho nên cũng không lo lắng. 168344, 168344, 105648 chương 12 Diệp Thị Gia Tộc Thần Vương Phủ Hoa Viên phồn Hoa Cẩm Thốc, Hoa Thơm Chim Hót, Đình Đài Lầu Cát, Tiểu Kiều Nước chảy Nhếc Bảo Cầm Đánh Đàn, Du Dương Tiếng Đàn ở trong Hoa Viên Tung Bay làm người vui vẻ thoải mái. Hiên Viên Hạo Thần cùng Hiên Viên Hạo Nguyệt ở đánh cờ, một bộ ấm áp hài hòa hình ảnh. Hiên Viên Hạo Nguyệt này đã là lần thứ ba bại bởi Hiên Viên Hạo Thần, Tam Ca cờ nghệ thật là càng ngày càng tinh. Ta xem toàn bộ Đông Hàn cũng không có người là Tam Ca đối thủ đi. Hiên Viên Hạo Nguyệt tự đáy lòng khâm phục. Hiên Viên Hạo Thần cùng Hiên Viên Hạo Nguyệt trước kia nhiều nhất là ngang tay, phải biết rằng cái này đệ đệ đừng nhìn cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, cờ nghệ chính là nhất tuyệt, hiện tại cư nhiên thắng liên tiếp Tam cục, Xuân Phong ý. Ngũ đệ quá khen. Nhất bảo cầm nhìn biểu ca thần thái phi dương mặt, so ngày xưa càng cụ phong vận, thật sâu mà say mê trong đó. Cái kia thích khách có tin tức sao? Còn không có, bất quá thực mau sẽ có tin tức. Hiên viên hạo thần cũng không lo lắng, mấy năm nay hắn thế lực càng lúc càng lớn, muốn tra ra này thích khách cũng không phải việc khó. Nghe nói ngươi đem Diệp tử yên nuốt ở địa lao, hiên viên hạo nguyệt chuyện vừa chuyển. Ngày đó sự tình trải qua hắn tự nhiên là đã biết. Tin tức của ngươi còn rất linh thông sao. Hiên viên hạo thần trừng hắn một cái, ta hôm nay chính là vì việc này tới, tam ca, vốn dĩ việc này ngày thường cũng không có gì ghê gớm, chính là hiện tại bất đồng, phụ hoàng triệu Diệp Minh hộp hồ hồi kinh, Diệp Minh hộp là phụ hoàng ái đem, công ở xã tác, phụ hoàng lần này triệu hắn trở về, không thể thiếu phong thưởng. hắn trở về cũng nhất định hội kiến hắn muội muội. nếu là hiên viên hạo nguyệt không có xuống chút nữa nói, hiên viên hạo thần đã biết hắn ý tứ, chính mình có thể không sợ Diệp thừa tướng cái kia láo ra hỏa, lại không thể không đối Diệp Minh Hổ Kiên Kỵ bà phần. Năm năm phía trước, Cường địch xâm lấn, Đông Hàn quốc kế tiếp bại lui, mắt thấy Đông Hàn quốc chi khó giữ được, trong chiều không người, Diệp Minh hộ Diệp Kinh Hồng hai huynh đệ ngăn cơn sóng dữ, chính là sinh sôi mà đem đã chiếm cứ nửa Giang Sơn ngoại địch đánh trở về, thắng được Diệp gia quân danh hiệu, mắt thấy thắng lợi đang nhìn, Diệp Kinh Hồng lại huyết nhiễm sa trường, hôn mê biên cương, Diệp gia huynh đệ từ đây ảnh đơn hình chỉ. Phu Hoàng vì khen ngợi Diệp gia công tích vĩ đại, Không chỉ có thân phong Diệp Minh Hục vì Đông Hàn Đại Nguyên Soái, Ngự tứ Đại Soái phủ, Thống Soái Tam quân, Diệp Kinh Hồng vì nước hi sinh thân mình, Truy Phong Diệp Kinh Hồng vì Kinh Hồng Đại tướng quân nhất đảng trung dũng công, còn tứ hôn Diệp gia đại tiểu thư Diệp Tử Yên vì thái tử chính phi. Trong lúc nhất thời, Diệp gia ở đế kinh như mặt trời ban trưa. Ai ngờ thái tử gia Hiên Viên Hạo Thiên trung tình với Diệp gia nhị tiểu thư, cũng chính là Diệp Tử Yên đường ngôi, có kinh thành đệ nhất mỹ nhân Diệp Tử Huyên, Hiên Viên Hạo Thiên đối Diệp Tử Yên cũng là có điều nghe thấy. Tự nhiên không chịu cưới cái này không đúng tí nào nữ tử, hắn cho rằng dù sao đều là Diệp gia nữ tử, cưới ai đều giống nhau, vì sao không cưới chính mình ý trung nhân đâu? Sao lại không biết vận dụng cái gì thủ đoạn, đem Diệp Tử Yên đẩy hướng về phía cái này cùng chính mình xưa nay không đối bản tam đệ Hiên Viên Hạo Thần. Nhắc tới Diệp Minh Hộp cùng Diệp Kinh Hồng, Hiên Viên Vương Triều bao gồm hoàng gia ở bên trong, đều không thể không đối này huynh đệ hai người khâm phục không thôi, Diệp Minh Hộp dụng binh như thần, dũng quan tam quân, trị quân nghiêm cẩn, thâm đến quan binh kinh yêu, mà đệ đệ diệp kinh hồng tố có ngọc diện kinh hồng chi xương, nghe nói võ nghệ siêu quần, đẹp như con ngọc, thả biết rõ kỳ hoàng chi thuật, tinh thông vận luật, một khúc động thiên, vì huyết tinh trên sa trường phiên phiên giai công tử, đáng tiếp thiên đố anh tài, tuổi xuân chết sớm, lệnh người thở dài, càng khó có thể đáng quý chính là, ở diệp gia như thế huy hoàng thời khắc, diệp minh hộp lại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trí hiển hách chiến công với không màng, tự thỉnh hàng năm đóng giữ biên cương đại mạc, rời xa kinh sư phải vì hiên viên vương triều bảo vệ cho một phương ốc thổ. Diệp gia thật đúng là cái thông minh gia tộc, biết rõ công cao cái chủ đạo lý, như vậy Diệp gia, như vậy Diệp Minh Hục cũng khó trách phụ hoàng thiên vị đến tận đây. Diệp Minh Hục xa ở đại mạc, tất nhiên là không cần kiêng kỵ, nhưng là Diệp Minh Hục đã trở lại, tình huống liền không giống nhau, vứt bỏ bị thái tử hãm hại không nói, hiên viên hạo thần đối Diệp Minh Hục vẫn là thiệt tình bội phụ. Chỉ là không rõ, Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, Diệp Minh Hục Diệp Kinh Hồng đã là đứng đầu nhân vật đường nội diệp tử huyên lại có kinh thành đệ nhất mỹ nhân chi sương chẳng những dung mạo khuyên thành, cầm kỳ thư hoạ, không gì không biết, tài hoa phứt so tiên như thế nào sẽ ra diệp tử yên như vậy một cái khác loại nhớ tới diệp tử yên mặt hiên viên hạo thần không cấm lắc lắc đầu đáng tiếc buồn có một chương như vậy mỹ mạo lại như thế nào đúng vậy biểu ca vương phi rốt cuộc là phụ hoàng ngự tứ lại là diệp nguyên xoái ruột thịt muội muội vẫn là thôi đi nhếp bảo cầm ra tiếng đánh gãy hiên viên hạo thần suy nghĩ biết rõ chính mình ở biểu ca trong lòng vị trí chưa từng có đem ở tại hậu viện cái gọi là vương phi để ở trong lòng tuy rằng cũng sẽ thường xuyên đoán hận kia diệp tử yên đoạt chính mình vương phi chi vị chính là cũng biết rõ lợi hại quan hệ này diệp minh hộp là trăm triệu không thể đắc tội phụ hoàng sủng ái nhất thần tử trí nhất nếu cầm nhi mở miệng liền thả nàng đi hiên viên hạo thần một tay kéo qua nhiếp bảo cầm ngồi ở chính mình trên úi nhiếp bảo cầm tức khắc đầy mặt đỏ bừng đôi mắt bay nhanh mà nhìn thoáng qua hiên viên hạo nguyệt Ta đây liền không quấy giày hoàng huynh cùng tẩu tử cầm sắt điều hòa, hiên viên hạ nguyệt trêu kẹo đến, đứng dậy rời đi, ta đi xem kia diệp ra đại tiểu thư đi. Không biết qua bao lâu, minh y đã không có sức lực nói nữa, nằm trên mặt đất, tử yên có nổi công hộ thể, tình huống tốt một chút, vẫn như cũ ngồi dưới đất, cũng không biết còn muốn quá bao lâu. 168344, 168344, 105652. chương 13 hiên viên hạo nguyệt. Cửa lao loảng xoảng một thanh âm văng lên, có người vào được, ra tới tha các ngươi đi ra ngoài, ngục tốt mở ra cửa lao, còn không mau đi. Minh Y hề, lên, chúng ta có thể đi ra ngoài. kéo trên mặt đất Minh Y Nhi, Tử Hiên đỡ nàng đi bước một mà đi ra địa lao. một đạo chói mắt dương quang chiếu lại đây, Tử Hiên cùng Minh Y hề vừa mới lập tức nhắm mắt lại, tại địa lao ngốc lâu lắm, đôi mắt đều thích đứng không được bên ngoài cường quang. chậm rãi mở mắt, một vị cẩm y công tử đứng ở địa lao cửa, lại có như thế thanh triệt nam tử, làn da giống côn luân trong núi trắng tinh tuyết liên hoa. Hắn con ngươi là Thiên Sơn đỉnh thần thánh nước cao, giờ phút này hắn ánh mắt lại ở tà mị cười, cùng địa lao trùng quanh em vũ không khí không hợp nhau. Hiên Viên Hạo Nguyệt vốn dĩ cho rằng Diệp Tử Yên tại địa lao ngây người mấy ngày, ra tới nhất định là đầy bụng án khí, lôi thôi lết thiết, thô tục bất kham, hắn vốn dĩ cũng là ôm xem kịch vui thái độ tới. Ai ngờ, xuất hiện ở trước mặt hắn Diệp Tử Yên lại như một đóa hoa sen lặng lặng mà đứng ở hắn trước mặt, thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức, la thường tuy ố lại không giảm tuyệt đại phương hoa. Chất nạo thanh sương sắc, hương hàm thu lộ hoa. Tẩu tử, Hạ Nguyệt đặc tới đón tẩu tử gia tù. Hiên Viên Hạ Nguyệt cũng không biết như thế nào vì cái gì muốn nói như vậy. Làm phiên ngũ hoàng tử. Minh Yiye gặp qua ngũ hoàng tử, nguyên lai là ngũ hoàng tử Hiên Viên Hạ Nguyệt, ngũ hoàng tử vẫn là kêu ta Diệp tiểu thư đi, cáo tử. Kéo qua Minh Yiye xoay người rời đi. Nguyên lai này nữ tử chính là Diệp Tử Yên, liên tính tuyệt sắc huynh thành Diệp Tử huyên ở nàng trước mặt cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng. Cái loại này bình tĩnh khí chất tựa như một đóa hương thơm hoa sen. Hiên viên Hạo Nguyệt hẹp dài đôi mắt liền thâm thúi lên. Phía trước cái loại này nắm chặt biểu tình cũng đảo qua không thấy. Minh Y Kì, hôm nay là ngày mấy? Còn có nửa tháng, Đại Ca cùng Triệt Nhi liền phải đã trở lại. Tiểu thư, hôm nay là sơ tam, là Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên, Tết Trung Nguyên là Đông Hàng tiết một cái quan trọng ngày hội. Ngày này vô luận bần phú đều phải bị đồ nhắm rượu, tiền giấy, tế điện vong nhân lấy kỳ đối người chết hoài niệm, còn có chát hà đèn đi ngoài thành bờ sông tế điện an ủi vong linh, đi mua chút giấy trở về, chúng ta chát hà đèn tốt tiểu thư đêm nay ánh trăng như nước, đi vào ngoài thành hẻo lánh rừng tây tử yên đem chát tốt hà đèn một chản một chản mà bỏ vào nước sông trung thật lâu mà nhìn ở nước sông trung đung đưa lay động mà hà đèn giống như một đám mất đi linh hồn nhị ca còn có vô số vút đầu xái nhiệt huyết các tướng sĩ đều trở về đi Từ yên hôm nay tới tế điện các người, nguyện các ngươi kiếp sau đầu thai ở Thái Bình thịnh thế, vĩnh viễn không hề chịu đủ chiến loạn chi khổ. Hiên Viên Hạo Thiên hôm nay ở trong cung vội một ngày mà hiến tế chi lễ, rốt cuộc rảnh rỗi ra tới thể nghiệm và quan sát dân tình. Xe ngựa hành đến ngoài thành bờ sông, vén lên bước màn, thấy một vị tóc dài bạch diễm nữ tử lẳng lặng mà đứng ở bờ sông, nhìn con sông trung lây động hà đèn. Bên cạnh đứng một cái nha hoàng trang điểm nữ tử, Hiên Viên Hạo Thiên buông bước màn, đốn giác kia nha hoàn có điểm quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua nghĩ tới nguyên tiêu hội đèn lồng ngày đó buổi tối gặp qua chính là cái này nha hoàn kia bạch y yến nữ tử nhất định chính là cái kia tiểu thư vội phân phó dừng xe nhảy xuống xe ngựa sông thẳng tử yên đi đến hiên viên hạo thiên tài nói cô nương diệp tử yên xoay người lại hôm nay tử yên không có mang khăn che mặt hiên viên hạo thiên rốt cuộc thấy rõ nàng bộ dáng dáng người cao dài bạch đi đi y phiên phi như ngọc khuôn mặt không thi phấn trang thanh lệ tuyệt luân cặp eo tóc dài như thác nước tả hạ, theo gió đêm nhẹ nhàng phiêu động, đứng ở như nước trong bóng đêm, tựa như không dính khói lửa phạm tục dưới ánh trăng tiên tử. Hiên viên hạo thiên từ nhỏ ở trong cung lớn lên, nhìn quen các màu mỹ nhân, vẫn âm thầm kinh hãi, chính là chính mình chính phi diệp tử huyên cũng chưa chắc có loại này phong hoa, nàng là ai? Nguyên lai là viên công tử, hạnh ngộ. Biết rõ là hiên viên hạo thiên cũng muốn làm bộ không quen biết, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thật là ở nơi nào đều có thể đụng tới không nghĩ đụng tới người. Thử Yên môi đỏ đạm khải. Không nghĩ tới có thể lần thứ hai gặp được cô nương, viên mộ thật là có duyên. Hiên viên hạo thiên tưởng lần này nhưng nhất định phải biết nàng là ai. Viên công tử nói đùa. Thử Yên không nghĩ từng có nhiều liên quan. Hôm nay nói như thế nào cũng là cái ngày hội, không biết viên mộ hay không may mắn mời cô nương nhã hình lâu một tự. Cô nương yên tâm, viên mộ tuyệt không đường đột chi ý, chỉ là tiết nguyên tiêu vội vàng từ biệt. Viên mộ thượng có rất nhiều chưa giải chỗ, tưởng thỉnh cô nương chỉ giáo. Tùy tiện tương mời một năm nhẹ cô nương, hiên viên hạo thiên cần thiết đến cho thấy chính mình cũng không nói ý, nếu không mời không đến không nói, nói không chừng còn sẽ cho người lấy tùy tiện cảm giác, hắn nhưng không nghĩ cấp mỹ nhân lưu lại ấn tượng này. 168344, 168344, 105658 chương 14 Săn Thú Nhã Hinh lâu, là trong thành một tòa trà lâu, nghe nói tiếp đãi người phi phú tức quý, phẩm vị cao nhã, không phải người bình thường có thể đi địa phương. Từ Yên càng thêm xác định chính mình không có đoán sai hiên viên hạo thiên thân phận. Viên công tử khách khí, lần trước đố đèn ta chỉ là trùng hợp đoán ra, thật sự có đầu cơ trục lợi chi ngại, trong ngực cũng không điểm mặc, vô pháp chỉ giáo công tử, còn thỉnh công tử khác tìm người khác. Đối phương là thái tử, lần trước theo dõi chính mình người ta nói không chừng liền cùng hắn có quan hệ, Từ Yên chỉ có thể huyền chuyển cự tuyệt, hôm nay cái này ngày hội thực đặc biệt, ta tưởng vẫn là thích hợp một người vượt qua, đa tạ công tử hào ý. Xoay người dọc theo con sông chậm rãi đi xuống dưới. Hiên viên hạo thiên ở tử yên xoay người trong nháy mắt kia, từ nàng trong mắt thấy được thật sâu bí thương. Nàng là tới tê bái thân nhân sao. Vì sao như thế bị thương, chính mình tâm phản phất cũng bị cảm nhiễm. Cũng không biết nàng vì sao đối chính mình như vậy lãnh đạo, nhà khác thiên kim tiểu thư chỉ cần có thể được đến chính mình một cái mỉm cười liền sẽ hương phấn mà vài thiên ngủ không yên. Chẳng lẽ chính mình ở nàng trước mặt một chút mị lực đều không có. Bất quá này nữ tử nhất định là kinh thành nhân sĩ Tương lai còn dài, tổng hội biết thân phận của nàng, hiên viên hạo thiên như thế tưởng, liền cảm thấy tâm khoan không ít. Nếu như thế, viên mộ không quấy rầy cô nương, cáo tử. Viên công tử xin cứ tự nhiên. Tử yên thanh âm từ trong gió đêm xa xa truyền đến. Diệp thừa tướng tri trưởng tử Đông Hàn đại tướng quân Diệp Minh hộp hồi kinh tin tức làm kinh thành bá tánh sôi trào vài thiên. Tử yên là sau lại nghe triệt nhi nói lên, đại ca nhập kinh khi, hoàng thượng tự mình dẫn thái tử cập chúng hoàng tử với ngoài thành nên đón, trường hợp chưa từng có long trọng. Muôn người đều đổ xô ra đường, nơi trốn răng đèn kết hoa, diệp minh hoặc là đông hàn chiến thần, thâm chịu bá tánh kính yêu. Đại ca đã trở về vài thiên, còn không có động tĩnh, rốt cuộc khi nào nhìn thấy bọn họ đâu. Thử yên trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc này, Trần Quản gia tới báo, ngày mai Hoàng gia bại săn săn thú, các vương tôn công tử đều phải mang theo gia quyến thăm gia, nhân thần vương phi phía trước nhân bệnh không ở bất luận cái gì công khai trường hợp lộ diện, cũng không tham gia bất luận cái gì Hoàng gia yến hội. Lần này đặc biệt nói rõ thần vương phi cần tham gia. Thử yên trong lòng biết này nhất định là đại ca y tứ. Mong lâu như vậy, rốt cuộc có thể nhìn thấy đại ca cùng triệt nhi. Ngày đó từ biệt, đại ca cùng triệt nhi xa phó biên quan, từ đây gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt, không biết muốn khi nào mới có thể gặp nhau, không nghĩ tới mới khi cách đã hơn một năm. Chính mình thế nhưng lại có thể nhìn thấy bọn họ, chờ mổn đại ca, thuần tịnh Chấn nhi, cùng bọn họ cùng nhau vượt qua huyết vũ tinh phong tựa hồ liền ở ngày hôm qua. Thần vương phủ. Hiên viên Hạo thần mang theo Nhiếp Bảo cầm sớm đã chờ xuất phát, chậm chạp không thấy Diệp Tử Yên thân ảnh, sớm đã không kiên nhẫn, thuận gió, người đi thúc dục hạ vương phi, kêu nàng nhanh lên. Trong lòng lại không vui, cũng đến cấp Diệp Minh Hộc vài phần bạc diện. Một chén trà nhỏ công phu, hàng Thuận Gió đã trở về, vương gia, vương phi nói nàng chưa thu thập sẵn sàng, thỉnh vương gia đi trước một bước, nàng theo sau liền đến. Nay liền không thể trách chính mình, cọ tới cọ lui, kia nàng liền chính mình đi thôi. Xuất phát. Thần vương phủ đoàn người hướng hoàng gia bãi săn xuất phát. Hoàng gia bãi săn, đám sương mênh ngông sáng sớm, lạnh lẽo tràn ngập, cây cối hành hành. Nghe nói này hoàng gia bãi săn chiếm địa rộng lớn, rừng rậm có đông đảo hiếm quý dị thú, càng có hiểm trở dây núi, nguy nga bằng bạc. Tận hiện hoàng gia khi phái đông đảo vương tôn công tử đã vận sức chờ phát động, mỗi người đều tưởng trở thành hôm nay săn thú quán quân, lấy giành được hoàng thượng nhìn với con mắt khác. Diệp Minh Hổ sáng sớm liền đi vào bãi săn, chỉ thấy thân hình lấm lấm, tướng mạo đường đường. Một đôi mắt quang bắn hàn tinh, hai con mày kiếm thêm phong thái. Nên tới không sai biệt lắm đều tới, A Vân như thế nào còn không có tới? Chẳng lẽ là có cái gì biến cố sao? 16-83-44, 168344, 107401. Chương 15 thần nữ hạ phàm. Thần Vương gia Hiên Viên Hạo Thần cũng đã tới, A Vân như thế nào không có cùng nhau tới đâu? Hiên Viên Hạo Thần bên người nữ nhân hẳn là chính là hắn thanh mai trúc mã Nhiếp Bảo cầm đi, xem ra A Vân quá so với chính mình tưởng tượng còn muốn khó đang định mở miệng do hỏi nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa chỉ thấy đám sương chung một hồng y liền nữ tử cưỡi con ngựa trắng mà đến anh tư tấp sàng một cái sơn mặt con con không thêm tân trang y không thượng phấn mặt vẫn như cũ diễm như tuyết chúng ai phân nụn môi hoàn mỹ mặt hình chỉ là hết thảy đều so ra kém cặp mắt kia màu đen đồng mắt mặc nhiễm thuần túy phảng phất kia một hồ thu thủy rõ ràng sâu không thấy đáy lại thanh triệt lệnh nhân tâm kinh thừa không nhiễm nhân gian pháo hoa tạp trần Một thân đỏ thấm mẫu đơn yên sa bích hà la không hiện nửa phần tụ thái. Nữ tử áo đỏ nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy nàng ánh mắt trôi đi quá mọi người, tựa hồ đang tìm cái gì người. Đây là đám sương tan hết, một vòng hồng nhật xuất hiện ở phương đông, tươi xuống vạn đạo hà quang, chiếu vào nữ tử áo đỏ trên người, đám chìm trong dáng màu trung nữ tử thần thái dịu dàng điềm tĩnh, mọi người đều có nháy mắt hoàng hốt, này nữ tử làm như thần nữ hạ phàm. Đột nhiên, từ đám người lao ra một bạch y ngân thương thiếu niên Xông thẳng nữ tử mà đi, tới rồi nữ tử trước mặt, ngân thương đột nhiên một gõ trước ngựa chân, con ngựa trắng đã chịu kinh hoách, hai điều trước chân cao cao nâng lên, ngựa mặt lên trời thét dài, cơ hồ muốn đem kia nữ tử áo đỏ sốc xuống ngựa đi, mọi người xem kinh tâm, có vài vị công tử liền phải lao ra đi anh hùng cứu mỹ nhân. Người còn chưa tới trước ngựa, lại thấy nữ tử áo đỏ sắc mặt không thay đổi, hai chân hơi hơi dùng một chút lực, kẹp chặt bụng ngựa, mã cư nhiên liền ăn tính xuống dưới. Chỉ nghe nữ tử một tiếng mang cười giả vờ tức giận thanh âm, triệt nhi. Nguyên lai like này ngân thương thiếu niên là Diệp Minh Hục dưới chướng đệ nhất tiểu tướng, thuần triệt, đã bỏ mình thuần lao tướng quân tri tử, võ nghệ cao cường, dũng mãnh phi thường hiếu chiến. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Minh Hục, nhuận miệng cười, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt phương hoa, nhẹ nhàng nói, đại ca. Nguyên lai like là Diệp Minh Hục chi muội, Diệp gia đại tiểu thư Diệp Tử Yên, hiện giờ thần vương phi. Như vậy minh diễm động lòng người Chẳng lẽ thật sự cái kia truyền thuyết vô tài vô đức thô bị nữ tử sao? Hiên Viên Hạo Thiên ở Tử Yên vừa xuất hiện thời điểm liền ngẩn ra một chút, là nàng. Trong lòng nho nhỏ mà vui sướng một chút, liền biết còn sẽ tái kiến nàng, đại biết nàng chính là thần vương phi Diệp Tử Yên khi, trong lòng lại có nhàn nhạt mất mát, nguyên lai nàng chính là chính mình đã từng trăm phương nghìn kế muốn đẩy ra đi nữ tử. Hiên Viên Hạo thần ánh mắt đại chấn, cũng bị Diệp Tử Yên này một thân mỹ lệ trang phấn hấp dẫn ánh mắt, nửa ngày không có hoàn hồn xem bên cạnh nhiếp bảo cầm ảm đạm không thôi nhìn người khác sôi nổi đầu hướng diệp tử yên ánh mắt hắn cảm giác một loại mạc danh tức giận ở trong lòng bốc lên tử yên không để ý tới mọi người ánh mắt lập tức rủi ngựa tới rồi diệp minh hộp bên người Huynh muội hai người nhìn nhau cười hoàng thượng giá lâm một thân tiêm tế thanh âm làm đại gia hoàn hồn mọi người sôi nổi xuống ngựa khấu kiến phụ hoàng hoàng thượng phụ hoàng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế các khanh gia miễn lễ hiền viên lệnh nói Năm nay vây săn cùng trước kia cũng không có cái gì bất đồng, nhưng nhân Diệp khanh gia hồi kinh có vẻ càng thêm long trọng. Nhìn về phía cái này, thâm hợp chính mình tâm ý thân tử, lại đừng Diệp Minh hộp bên người nữ tử áo đỏ hấp dẫn ở ánh mắt, mỹ lệ mà không giống nhân gian nữ tử, minh diễm mà không trưng dương, cái này hay là chính là Diệp khanh gia muốn gặp muội muội. Phát hiện Hoàng thượng nhìn chính mình, Từ Yên đốn giác hoàng hốt, chính mình thành thân lâu như vậy liền hoàng cung đều không có từng vào, Hoàng thượng Hoàng hậu Hoàng thái hậu một mực chưa từng bái kiến liền tính trị chính mình một cái đại bất kính chi tội cũng không quá. bất quá xem hoàng thượng xem chính mình biểu tình tựa hồ mang theo ý cười, nghĩ đến hôm nay cũng sẽ không cho chính mình nản cam, liền yên tâm lại đi ra đám người. đối với hoàng thượng doanh doanh quỳ lạy, nhi thần thần vương phi diệp tử yên khấu kiến phụ hoàng, nhi thần từ nhỏ thân thể đơn bạc, tự thành thân sau vẫn luôn ở vương phủ dưỡng bệnh, chưa từng bái kiến phụ hoàng mẫu hậu, mông thần vương gia dốc lòng chăm sóc, hiện nay đã có điều chuyển biến tốt đẹp, cố hôm nay tới tham gia săn thú. Nhìn thấy thiên nhan, con thỉnh phụ hoàng thứ tội. Dịu dàng khéo léo ngôn ngữ làm người như tắm mình trong gió xuân, đối mặt như vậy một nữ tử, làm người như thế nào cũng sinh khí không đứng dậy. Hiên viên lệnh cười gật gật đầu, không sao, tử yên thân thể quan trọng. Liên hạ lệnh săn thú bắt đầu. Hiên viên hạo thần khỏe miệng một trận chịu động, mặt nóng rát mà phát sốt tử yên dốc lòng chăm sóc với hắn mà nói quả thực chính là châm trọng. Nộ mục hướng cái kia nữ tử nhìn lại, lại phát hiện đối phương ánh mắt căn bản là không ở trên người mà là vẫn luôn ở cùng Diệp Minh Hục, Thuần Triệt vừa nói vừa cười. 168344, 168344, 107857. chương 16 Kim Đôi Linh Hồ. Tỷ, ta có thể thấy được đến ngươi. Ngươi không biết ta cùng Đại Ca có bao nhiêu tưởng ngươi à? Thuần Triệt lại khôi phục cái kia tùy hứng thiếu niên bản tính. Triệt Nhi, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, một chút cũng chưa biến. Nhớ tới Triệt Nhi vừa rồi hành động, Thử Yên cười lắc lắc đầu. Tỷ, chúng ta mấy cái một tổ. Hôm nay muốn bắt lấy săn thú quán quân, ngươi nhưng đừng trở lại cái kia cái gì thần vương ra bên kia đi. Triệt nhi, không được nói bậy. Nay cũng không phải là biên cương đại mạc, mà là đế kinh, thiên tử dưới chân. Triệt nhi như vậy không lựa lời, sớm muộn gì gặp phải hoa tới, diệp minh hộp xuất khẩu ngăn lại. Đại ca, hà tất đối triệt nhi như vậy nghiêm khắc, đây cũng là chúng ta triệt nhi đáng yêu chỗ, tử yên cười thế triệt nhi giải vây. À vâng, ngươi luôn là như vậy sùng hắn, như vậy sớm muộn gì sẽ hại hắn. Diệp Minh Hục vẻ mặt bất đắc dĩ. Có đại ca ở, triệt nhi sẽ không có việc gì, thuần triệt cười gật đầu, phụ họa tử yên nói. Đúng rồi, A Vân, hôm nay như thế nào tới như vậy vãn, không có cùng thần vương ra cùng nhau ra tới đâu. Diệp Minh Hục vừa mới nhớ tới. Chờ hạ ngươi sẽ biết, cho các ngươi một kinh hỷ, tử yên cô ý bán cái cái nút. Tới rồi rừng rậm ở ngoài, mỗi cái săn thú tiểu tổ đều tuyển hảo chính mình tốt nhất vị trí, hôm nay chính là ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện rất tốt cơ hội. Mỗi người đều không nghĩ bông tha. tỷ, cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi thuần triệt không nghĩ bỏ lỡ cùng tử yên kể vai chiến đấu cơ hội. Thôi bỏ đi, loại này săn giết động vật sự tình vẫn là không cần kêu lên ta. Ta hôm nay tới là tới gặp ngươi cùng đại ca, các ngươi đi thôi, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Tuy rằng đã không có tư cách cảm thấy tàn nhẫn, tử yên vẫn như cũ không nghĩ tham dự loại này hùng tàn săn giết. Hảo, tỷ tỷ chờ chúng ta thắng lợi trở về đi, thuần triệt một tiếng thét giải, tiến vào trong rừng. A vân, ngươi một người phải cẩn thận một chút. Diệp Minh Huệ không quên dặn dò muội muội. Ta đã biết, yên tâm đi. Từ Hiên nét mặt biểu lộ tự tin, cười nháy mắt làm Minh Huệ cảm thấy an tâm không ít. Hiên Viên Hạo Thần hôm nay vốn dĩ cũng là hướng về phía này săn thu quán quân vòng nguyện quê tới. ở người khác trong mắt phong cảnh vô hạn, quyền khuynh triều giã thần vượng ra, nội tâm lại có khó lòng giải thích chua sót. Chính mình cái gì đều không thể so đại ca kém, chính là phụ hoàng trước sau thiên vị đại ca. Chẳng lẽ chính là bởi vì đại ca là trưởng tử? từ nhỏ đến lớn, đến cưới phi, cái gì đều thoại đại ca tâm ý, đại ca không cần mới đẩy cho chính mình. Chính mình yên lặng chịu đựng, mấy năm nay vẫn luôn đang âm thầm nuôi chồng chính mình thế lực, bất quá thái tử giống như ẩn ẩn đã phát hiện, nếu ngày nào đó, phụ hoàng băng hà, đại ca đăng cơ, chính mình từ nhỏ liền cùng đại ca quan hệ xa cách, đến lúc đó, nơi nào còn có chính mình nơi dừng chân. Hôm nay, chính mình nhất định phải bắt lấy này săn thú quan quân đáng giận kia đang chết diệp tử yên minh bạch vô cơ rối loạn chính mình nỗi lòng làm chính mình tâm phủ khí táo rất nhiều lần đều bắn trượt một cổ vô danh chi hỏa không biết hướng nơi nào phát tuy rằng chỉ thấy quá nàng hai lần chính là mỗi lần nhìn thấy nàng cũng chưa chuyện tốt thật là cái thai tinh đại ca cùng triệt nhi đi săn thú tử yên nhìn này non sông gấm vóc trong lòng cảm khái muôn vàn, giang sơn như thế tú lệ khó trách có nhân vi nó người trước ngã xuống người sau tiến lên chỉ vì làm này thiên hạ chủ nhân thật lâu sau Một trận sột sột soạt soạt thanh âm từ trước mặt cỏ dại chung chuyển đến, mặt sau còn có cấp tốc đuổi theo thanh âm, bắt lấy nó, đừng làm cho nó chạy. Còn đang kinh ngạc gian, một con màu trắng nho nhỏ thân ảnh như một con rời cung mũi tên từ bụi cỏ trùng bắn ra, mặt sau đuổi theo người đại khái có 4-5 cái, có trong tay cầm săn thú dùng bộ tác, có cầm cung tiễn, có cái loại này đi săn dùng ti võng Từ yên rốt cuộc thấy rõ cái kia màu trắng thân ảnh nguyên lai like là một cái nho nhỏ hồ ly, toàn thân bạch bao. Kỳ quái chính là nó cái đuôi thế nhưng là kim sắc, giờ phút này đã bị mấy người này bao quanh vây quanh, xem ra thế tất muốn rơi vào bọn họ trong tay. Tố nghe hồ ly rảo hoặc đa đoan, mấy người này thế nhưng có thể đem nó bước đến loại tình trạng này, xem ra thật là hạ một fan công phu. Trong đó một người đem ti vong hướng không chung một giải, đối diện người lập tức đem vong tiếp được, vài người cùng nhau đem vong giải khai, đi xuống một phô, mắt thấy kia chỉ hồ ly lập tức liền phải trở thành vong chung con ngồi, ai ngờ hồ ly tại đây sống chết trước mắt nhìn chuẩn trong đó một cái chỗ hổng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chạy ra khỏi vòng dây, xông thẳng từ yên mà đến, kiếm giống nhau mà vọt tới đang ngồi trên núi nhìn Tử Yên trong lòng ngực. Tử Yên đột nhiên cả kinh, túi đầu vừa lúc đối thượng hồ ly hai mắt, thế nhưng từ này xong không lớn trong ánh mắt thấy được bi thương cùng cầu xin, hồ ly cũng có loại này biểu tình. Tử Yên tâm một đốn, hồ ly phần lớn thông nhân tính, này chỉ hồ ly chẳng lẽ là ở cầu chính mình cứu nó. Trong lúc suy tư, mấy người kia đã đi tới Tử Yên trước mặt. Cũng đối trước mắt một màn này cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là tới tay con ngồi há có thể chắp tay nhiều người. Cầm đầu một cái đối với tử yên đôi tay nhất bái, đa tạ thần vương phi trượng nghĩa viện thủ, này hồ ly là chúng ta huynh đệ mấy người phí sức của chín châu hai hổ mới săn đến, còn thỉnh vương phi đem cái này xuất sinh trả lại cho chúng ta, chúng ta huynh đệ vô cùng cảm kích. Một con hồ ly cần gì như thế mất công? Tử yên trong lòng hồ nghi, trừ phi này chỉ hồ ly không phải bình thường hồ ly, xem này hồ ly ra lông ánh sáng như bạc nó cái đuôi thượng kim sắc dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra một loại lóa mắt quan mang, ánh mắt dị thường linh động. Nghe sư phó nói lên quá, thế gian có một con hồ ly gọi là kim đuôi linh hồ, chẳng những thông minh phi thường, không có chỗ ở cố định, hơn nữa nghe nói nó huyết nhưng giải trăm độc, vô bệnh cường thân, thật là hiếm, có dị vật. Xem kia mấy cái như hổ dình mồi mà lại khó nén hương phấn ánh mắt, chẳng lẽ này chỉ chính là kim đuôi linh hồ? Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở hoàng gia bãi săn gặp được nó nhóm người này nói thật là dễ nghe, cho rằng chính mình một giới nữ tử, ở không quen biết linh hồ tiền đề hạ khả năng sẽ đem linh hồ còn cho bọn hắn, hơn nữa thanh minh kiểu vị linh hồ là bọn họ săn đến, quyền sở hữu là bọn họ mấy cái, đồng thời lại cho thấy đối chính mình cảm kích chi tình, làm chính mình không thể không bận tâm mặt mũi, đem linh hồ còn cho bọn hắn. chỉ tiếp ta Diệp Tử Yên không để mình bị đẩy vòng vòng ta muốn làm sự tình bất luận kẻ nào đều ngăn trở không được, ta trước nay đều không thích cố kỵ cái gì. lập tức lạnh lùng cười. Các ngươi là ai? Chúng ta là sử gia huynh đệ, hạ quan bất tài, là uy tín chờ trưởng tử sử trí viễn, bọn họ phân biệt là ta nhị đệ sử trí ninh, tam đệ sử kính chào. mặt khác hai vị là hạ quan gia thị vệ. Vẫn là cầm đầu một người đáp. Sử gia lịch đại thượng võ, ở lần trước Tây Nhạc Xâm lấn thời điểm nắm giữ ơn xoáy xuất trinh, vừa mới bắt đầu cũng là đánh mấy chàng thắng trận, ai ngờ ở ném binh ra trọng địa tím hạ quan lúc sau, binh bại như núi đổ, đại ca nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cùng nhị ca cùng nhau xoay chuyển càn khôn, được đến hoàng thượng thưởng thức, sử gia tắc mất đi hoàng thượng phù hộ, mất đi thừa kế tứ vị, này sử gia bị Diệp gia đoạt nổi bật, đối Diệp gia, đặc biệt là đại ca Diệp Minh hộ cùng nhị ca Diệp. Kinh hồng càng là hận thấu xương. Hôm nay cũng là đối săn thú quán quân nhất định phải được, không nghĩ tới cư nhiên ở trong rừng gặp được trong truyền thuyết kim đuôi linh hồ, mấy người đại hỉ, nếu là săn tới rồi kim đuôi linh hồ hiến cho thánh thượng, mặt rồng đại duyệt, nói không chừng có thể cho sử gia trọng chỉnh ngày xưa hưng phong. Sát một sát diệp ra huy phong, sử trí viễn nhớ tới liền cảm thấy hương phấn không thôi, quả thực là trời cao phù hộ a. Ai ngờ thất bại trong căng tức, mắt thấy tới tay linh hồ cư nhiên chính mình chạy tới diệp minh hộp muội muội trong lòng ngực, chính mình như thế nào cam tâm, nghĩ thầm vô luận dùng biện pháp gì cũng muốn đem linh hồ đoạt lại, nàng dù sao cũng là vương phi, diệp ra lại nổi bật chính thịnh, đắc tội nàng liền không phải hảo ngoạn, không thể minh đoạt, vẫn là hảo hảo nói chuyện, nàng có thể chủ động còn cho chính mình càng tốt. 168344. 168344-108818 Trưng 17 Sử gia tam huynh đệ Nguyên lai là sử gia tam huynh đệ, tử yên tuy rằng thiếu cùng người tiếp xúc, chính là trong chiều việc phía trước nghe phụ thân cùng hai cái ca ca nói cũng không thiếu, trong chiều chủ yếu trọng thần tuy rằng phần lớn cũng không có tiếp xúc, nhưng là đối bọn họ sự tích lại không xa lạ. Khó trách luôn mồm mà hạ quan hạ quan, ngữ khí lại không thấy chút nào tôn trọng. Còn thỉnh thần vương phi đem hồ ly ban còn, thấy tử yên chậm chạp không có động tính. Nhị đệ xử trí Ninh kìm nén không được. Linh hồ đột nhiên bất an lên, nho nhỏ thân thể lại có một tia run rẩy, vì thế tử Yên thon dài bạch hy tay nhẹ nhàng mà vớt ve linh hồ bóng loáng sống lưng, linh hồ dần dần an tĩnh lại, Từ Yên liền xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, đối với linh hồ hơi hơi mỉm cười, như xuân phong phất quá linh hồ, nói, ta nếu là không còn đâu, ai muốn đánh này chỉ hồ ly chú ý, đầu tiên quá ta này một quan, không đợi bọn họ trả lời, Tử Yên trong giọng nói mặt lộ ra một tia kiên định quyết tuyệt. Sử trí viện bắt đầu do dự, xem nàng bộ dáng là tuyệt không sẽ đem linh hồn còn cho chính mình đám người, chính là hôm nay bàn cho cơ hội tốt sao chịu bạch bạch bung tha, chẳng lẽ muốn ra tay ngạnh đoạt sao? Đảo không sợ thần vương gia, đã sớm nghe nói thần vương gia không thích này vương phi, chính là nhất định sẽ đắp tội diệp thừa tướng cùng cái kia diệp minh huệ, hai người kia cũng không phải là dễ chọc. Đến lúc đó tham chính mình một quyển, ăn không hết gói đem đi. Xem đại ca do dự, xử kính chào nóng nảy, cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Vì hoàng thượng cao hứng, đắc tội này diệp gia cũng đang đến, diệp gia lại cao cung cao bất quá hoàng thượng đi, huống hồ này linh hồn vốn chính là chính mình vài người sở săn đến, nàng diệp tử yên dựa vào cái gì? Chỉ cần hoàng thượng cao hứng, mạ phạm thần vương phi này nho nhỏ tội lỗi đều miễn, nhà mình cũng có khả năng trọng một hoàng ân, nếu là lại kéo xuống đi, diệp minh hộp tới, đoạt linh hồn càng là khó càng thêm khó. Lập tức trong lòng một hoảnh, thân thể chiều diệp tử yên trong lòng ngực linh hồn bay ra, đôi tay thẳng lấy linh hồn Tử Yên thấy hắn chiều chính mình bay tới, trong lòng giận dữ, nhóm người này thật chiều chính mình động thủ, đáng tiếc ta hôm nay liền cùng các ngươi giằng co. Bế lên linh hồ, một cái xoay người, sử kinh chào phát cái không, lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc. đại ca nhị ca, các ngươi còn chờ cái gì. Sử kính chào một bộ hận sát không thành thép bộ dáng, theo sau, dư lại mấy người toàn bộ gia nhập linh hồ tranh đoạt chiến. Tử Yên không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình, mặt khác cũng không muốn cùng sử ra hoàn toàn xé rách mặt. Trăm năm Hà Môn, tuy hiện giờ di đi xuống sườn núi lộ, nhưng Tử Yên vẫn như cũ không nghĩ cho chính mình cùng Diệp ra tìm phiền thoái. Đáng tiếc hôm nay nhất định phải giữ được này chỉ Linh Hồ, bằng không cũng mặc kệ bọn họ, chỉ là lợi dụng khinh công ôm Linh Hồ ở mấy người trung gian bay tới bay lui. Chỉ thấy một cái thân ảnh màu đỏ xuyên qua với mấy nam nhân trì gian, xử ra huynh đệ thấy chẳng những không đoạt lại Linh Hồ, thậm chí liền Tử Yên siêm ý đi đều không có đủ tới, âm thầm kinh hãi, này Diệp ra người quả nhiên khó đối phó cái này trong lời đồn không đúng tí nào nữ tử lại có tốt như vậy khinh công thời gian càng lâu càng đối chính mình đám người bất lợi cần thiết ra tàn nhẫn chiêu từ yên thấy mấy người thần sắc biến đổi biết bọn họ lâu công không dưới muốn phát huy chân chính thực lực trên mặt xuất hiện một tia ưu sắc một đạo màu trắng thân ảnh nhảy vào đang ở đánh nhau trong đám người ngân thương vừa ra mọi người chỉ cảm thấy quang mang trợn lóe tỷ ta tới giúp ngươi thuần triệt vừa ra rừng cây liền thấy được một màn này lập tức giận dữ vung lên ngân thương Xông thẳng mấy người đâm tới, thấy triệt nhi tới, tử yên trong lòng vui vẻ, thật tốt quá, triệt nhi vô công chính mình có thể biết đến, không ở này mấy người dưới, hơn nữa này mấy cái vẫn luôn vội vã cướp được linh hồ, không khỏi tâm phù khí táo, chưa chắc là triệt nhi đối thủ. huống hổ chờ hạ đại ca hẳn là liền phải tới. Thuần triệt cùng mấy người dây dưa không khai, thuần triệt rốt cuộc tuổi trẻ, kinh nghiệm chiến đấu còn thiện, không kịp này xử ra huynh đệ, nhất thời hai bên thế nhưng đánh ngang tay, chẳng phân biệt trên dưới. Nơi xa chuyển đến một trận tiếng vó ngựa, một lát liền đến trước mặt, Thái tử Điện Hạ tại đây, người nào tại đây đánh nhau. Một tiếng quát lớn ngăn lại mấy người, hai bên thấy Thái tử tới, nhanh chóng tách ra, đồng thời hành lễ, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Miễn lễ, Thái tử ôn hòa thanh âm nói, 168344, 168344, 109280, chương 18 linh hồ chi tranh. Hiên viên hạo thiên thấy xử ra mấy người căm tức nhìn tử yên cùng thuần triệt, thuần triệt còn lấy nhan sắc. Hai bên tuy rằng đỉnh chỉ dùng binh khí đánh nhau, lại vẫn như cũ dương cung bạc kiếm, nếu không phải chính mình chạy đến, phỏng chừng bọn họ không đánh đến ngươi chết ta sống là sẽ không dừng tay. Chỉ có này diệp tử yên vân đạm phong kinh, tựa hồ không liên quan chuyện của nàng, vẻ mặt bình tĩnh không gận sóng, nàng thật đúng là càng ngày càng làm chính mình giận mình, không chỉ có hai lần gặp mặt, hai lần cho chính mình để lại khắc sâu ấn tượng, hôm nay cư nhiên lại một lần kinh sợ đến chính mình, nàng thế nhưng biết võ công. Bị Tử hiên trong lòng ngực một con màu trắng hồ ly hấp dẫn ở, kim đôi linh hồ. Hiên Viên Hạo Thiên trong đầu mặt nháy mắt xuất hiện mấy chữ này, hắn tất nhiên là biết cái này truyền thuyết, cũng không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy kim đôi linh hồ. Tử hiên một thân hồng y liễu, tay nhẹ nhàng mà vớt ve trong lòng ngực linh hồ, linh hồ an tĩnh mà nằm, hồng y Ghiề bạch hồ, gió núi thổi bay, và áo phiên phi, nói không nên lời yêu mị, nói không nên lời quỷ dị. Hiên Viên Hạo Thiên đối mấy cái tranh đấu nguyên nhân đã đoán ra 78 thành. Này kim đuôi linh hồ vẫn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay nhìn thấy, liền chính mình đường đường thiên tri tiêu tử, đều khó nén hương phấn, húng chi bọn họ mấy cái. Từ yên vừa tới bãi săn thời điểm đã gặp qua hiên viên hạo thiên, trong lòng sớm đã đoán được là hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngực linh hồ, trong lòng một đốn, chẳng lẽ thái tử cũng đối linh hồ nổi lên tâm tư. Vài vị tại đây luận bản võ công sao. Diệp ra cùng sử ra ăn tiết hắn giành mạch, bất quá thân là thái tử. Đầu tiên phải có chính là cân bằng trong chiều khắp nơi thế lực ý thức cùng năng lực, biết rõ bọn họ là vì cái gì, lại cố ý đại sự hóa tiểu, cho bọn hắn dưới bậc thang. Hồi thái tử điện hạ, đúng vậy. Mấy người đều không nốc, chạy nhanh đáp lời. Hoàng gia vây săn, mấy người tại đây vung tay đánh nhau nói một khi chuyển ra, đối ai cũng chưa chỗ tốt. Ha ha, luận bàn võ công, điểm đến tức ngăn, bổn cung xem sử tướng quân cùng thuần tướng quân võ công mỗi người mỗi vẻ, đều là ta đông hàn lương đóng chi tài. Hôm nay là phụ Hoàng An bài săn thú hoạt động, vài vị muốn luận bản vẫn là hôm nào đi. Hiên viên Hạo Thiên tiếp tục làm người tốt. Là, Thái tử Điện Hạ. Thần Vương Phi trong lòng ngực này chỉ bạch hồ thật là đáng yêu, chẳng biết có được không mượn cấp bổn cung đánh giá đâu. Đối diệp tử yên, hắn nói không rõ vì cái gì, từ biết nàng chính là chính mình hai lần gặp được nữ tử. Cái này bình tĩnh nữ tử trước sau làm nàng cảm giác thực thân bí, hắn không nghĩ cưỡng bách nàng, cho nên ngự khí cực kỳ khách khí. Từ Hiên thấy Hiên Viên hạo Thiên Tựa Hồ chưa bao giờ nhận thức chính mình giống nhau, cũng không nhớ rõ cái kia cái gì viên công tử là người nào. Nghĩ thầm, này hoàng gia người thật đúng là không phải người bình thường. Hắn nếu đã mở miệng, chính mình nhất định là không thể nào cự tuyệt. Tiểu Bạch Hồ có thể được Thái tử điện hạ ưu ái, tất nhiên là nó phúc khí. Thái tử điện hạ thỉnh. Ai ngờ Linh Hồ còn không có đưa đến Thái tử trên tay, Linh Hồ đột nhiên giống bị kích thích giống nhau, sao động bất an, kỳ kỳ kỳ kỳ tiêu cái không ngừng, Tựa Hồ đã chịu kinh hãi. Tử Yên tâm cả kinh, lập tức đem linh hồ thu trở về. Mọi người phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ này linh hồ nhận chủ nhân? Tử Yên thấy Thái tử hơi lộ ra xấu hổ, lập tức quỳ xuống. Thỉnh Thái tử điện hạ thứ lỗi, tiểu bạch hồ hôm nay đã chịu kinh hách. Thỉnh Thái tử điện hạ sau đó, đại bình phục xuống dưới đi thêm đánh giá, chẳng biết có được không? Động vật có linh tính, có gì không thể? Hiên Viên Hạo Thiên cao giọng cười. Tử Yên đem linh hồ ôm ở trên tay, ở linh hồ bên thai nhẹ nhàng nói nói mấy câu. Linh hồ liền lại an tĩnh lại, lại đem này nhẹ nhàng mà phóng tới Hiên Viên Hạo Thiên trên tay, linh hồ đã không có vừa rồi bực bội bất an. Linh hồ ra lông bóng loáng như lụa, cực kỳ đáng yêu, Hiên Viên Hạo Thiên yêu thích không buông tay. Từ Hiên âm thầm lo lắng, Sử ra huynh đệ mắt thấy tới tay công lao để cho người khác đoạt, lại tức lại hận, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hiên Viên Hạo Thiên tướng mấy người biểu tình tấn đập vào mắt đế, bất động thanh sắc. Chuyện vừa rồi hắn xem danh mạch, này linh hồ sợ là chỉ nhận từ Hiên Vi chủ nhân. Có Tâm trêu đùa một chút Từ Yên, "Đệ muội, này Bạch Hồ buồn cung thật là yêu thích, chẳng biết có được không đưa cho buồn cung đâu." Từ Yên tâm căng thẳng, nhận được thái tử hậu ái, liền tính thái tử không mở miệng, Từ Yên cũng ứng đem Bạch Hồ chắp tay đưa lên, chỉ là này Bạch Hồ xưa nay sinh trưởng ở sơn gia thảo lĩnh, trong cung người nhiều phức tạp, chỉ sợ này Bạch Hồ khí hậu không phục, ở trong cung khó có thể thói quen, nếu là ngày nào đó giá tính khó trừ, kinh ngạc thanh giá, Từ Yên muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Vừa nhấc đầu, Thấy huyên viên hạo thiên khẽ môi treo lên tà ác ý cười, ngộ đạo chính mình bị hắn chơi. Muốn linh hồ là giả, treo bửa chính mình là thật. 168344, 168344, 111345. chương 19 linh hồ chi tranh nhị. Đúng lúc này, một trận mã tiếng huyết gió, đại ca cũng từ trong rừng cây ra tới. Gặp qua thái tử điện hạ. Diệp Minh Hục vừa ra tới liền thấy Yên viên hạo thiên. Diệp Nguyên xoay tới vừa lúc, cùng nhau đến xem thần vương phi này chỉ bạch hồ đi. Hiên viên hạo thiên tướng linh hồ đưa đến Diệp Minh hộp trên tay. Hiên viên hạo thiên lời này tương đương với bạch hồ định rồi chủ nhân. Diệp Minh Huệ không biết phát sinh chuyện gì, nhưng thấy Tử Yên mỉm cười nhìn về phía chính mình, tiểu bạch hồ thật là cơ linh, lập tức liền lẻn đến Diệp Minh hộp trên người, đối với hắn kỷ kỷ kỷ kỷ, kỷ ma trong chọc đến mặt khác mấy người một trận cười to, sử kính chào trong lòng càng thêm tức giận. Thái tử tới, xem Thái tử tựa hồ cố ý đem này linh hồ đưa cho cái này Diệp Tử Yên. Hiện tại Diệp Minh Huệ lại tới nữa chính mình đám người càng không thể đem linh hồn đoạt lại, chỉ là khẩu khí này như thế nào nuốt đi xuống. chú ý nhất định về phía trước vài bước thái tử gia này linh hồn đích xác không giống bình thường thông minh phi thường. ở hôm nay săn thú thành quả chung nhất định sẽ trổ hết tài năng. hừ, linh hồn nếu là tới rồi hoàng thượng nơi đó liền không phải do các ngươi mấy cái làm chủ, chính mình đến lúc đó lại hướng hoàng thượng thuyết minh này linh hồn là chính mình đám người đầu tiên săn đến bị diệp tử yên chiếm làm của riêng, cơ hội vẫn phải có. cũng hảo nay tiểu bạch hồ như vậy đang yêu, phụ hoàng cũng sẽ thích. hiên viên hạo thiên tán đồng nói, xử ra mấy người trong lòng vui vẻ. linh hồ đống dương tử diệp minh hột trong tay bay đi ra ngoài, một lần nữa về tới tử yên trong lòng lực, an an tĩnh tĩnh mà nằm xuống. thuần triệt cười nói, xem ra này tiểu bạch hồ còn chỉ là thích tỷ tỷ a. đoàn người đi tới hoàng thượng hành chứng ngoại, đãi nội thị bẩm báo sau, truyền mọi người tiến trướng. hiên viên lệnh liếc mắt một cái thấy ôm bạch hồ tử yên, trong mắt hiện lên một tia kinh dị lúc sau lại thấy sử ra huynh đệ, lúc sau nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chỉ là cặp mắt kia mang theo thấy rõ thế sự thâm thúy. hành lễ lúc sau, hiên viên hạo thiên đầu tiên nói, phụ hoàng, hôm nay thần vương phi được đến một con mẩu trắng hồ ly, thật là quỷ dị, đặt tới hiến cho phụ hoàng. nội thị liền muốn tới lãnh linh hồ, tử yên lập tức lui ra phía sau một bước, mọi người thần sắc biến đổi, hiên viên lệnh cười nói, hay là tử yên liên tiếp, ngồi ở bên người hoàng thượng dáng vẻ muôn vàn, hoàng hậu tự nhiên cũng biết này chỉ linh hồ truyền thuyết. Nói, này chỉ hẳn là chính là kim đuôi linh hồ đi, một ngự đánh vỡ mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lúc sau chỉ cười không nói. Từ yên quỷ xuống nói, Phu Hoàng, Mẫu Hậu, không phải nhi thần luyến tiếp, mà là này linh hồ giã tính chưa trừ, chỉ sợ thương cập thánh thượng, nhi thần muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Thần Vương Phi quá mức lo lắng, Hoàng thượng thiên tử Long uy Hoàng hậu Mẫu Nghi thiên hạ, có ngự lâm quân cùng Diệp Nguyên soái tại đây, đừng nói kẻ hèn một con hồ ly. Chính là này bãi săn sở hữu giã thu đều tới, có há có thể thương đến hoàng thượng mảy may. Sử trí viên cười nhạo nói. Hào kín đáo tâm tư. Mặc kệ chính mình giao không giao ra linh hồ, linh hồ thương đến thương không đến hoàng thượng, chính mình cùng đại ca là khó thoát căn hệ, linh hồ vừa vào trong cung, chỉ sợ là khó tái kiến thiên nhật. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, linh hồ tự nhiên cũng là thuộc về hoàng thượng, chỉ là này linh hồ sinh trưởng với sơn dã gian, chưa bao giờ gặp qua thiên nhàn. Hôm nay lại đã chịu kinh hoách, tính tình có chút không quá ổn định, còn thỉnh phụ hoàng mẫu hậu thứ lỗi. Nhẹ nhàng mà vướt ve linh hồ ánh sáng bao, đem này giao cho nội thị trong tay. Nhìn thoáng qua đại ca, chỉ có gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Cao cao tại thượng hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng chú ý tới tử yên động tác, chỉ thấy này chỉ linh hồ toàn thân bạch mau ánh sáng như bạc, ở đèn cung đình chiêu xuống phản xạ ra một loại kim sắc lóa mắt quan huy. Bất đồng với bình thường hồ ly, nó đôi mắt lóe một hoạt quan mang. Như là có thể đem người hít vào đi. Quả nhiên là một linh vật. Hoàng hậu khen. Linh hồ lại hưu một cái nhảy lên từ trước mặt hoàng thượng nhảy tới tử yên trong lòng ngực. Xem ra linh hồ đối chúng ta thần vương phi thật đúng là yêu sâu sắc ga. Hiên viên lệnh cười ha ha, nếu như thế, chấm liền đem linh hồ ban cho thần vương phi. Thật tốt quá, tử yên trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Vội tạ ơn, tạ phụ hoàng, tạ mẫu hậu ân điển. Với nhấp đầu. Đối thượng Hiên Viên Hạo Thiên một đôi cười như không cười đôi mắt, vội lại thấp hèn, Tạ Thái Tử Điện Hạ, gia Hoàng thượng hành trướng, vui mừng nhất chính là Triệt Nhi, hôm nay thật là thu hoạch ngoài ý muốn a, không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ đem linh hồn ban cho chúng ta, tức chết bọn họ, thật sự là quá tốt. Thủy hiên cùng Đại Ca nhìn nhau cười. 168344, 168344, 111353, chương 20 hồi trình. Tỷ, ngươi vừa rồi nói chúng ta cho chúng ta kinh hỉ là cái gì a? Triệt Nhi quyến luyến không quên vừa rồi tử yên cho hắn kinh hỉ, Không sai biệt lắm, các ngươi cũng nên đói bụng đi, ta chuẩn bị triệt nhi ngươi yêu nhất ăn đồ vật. Tử yên tử mã hạ lấy ra tới hai cái hộp đồ ăn, mở ra trong đó một cái, thuần triệt nước miếng đều mau chảy xuống tới, tỷ, ta liền biết ngươi đau nhất ta. Hoan hô một tiếng, gấp không chờ nổi khai ăn lên. A Vân nhất bất công, chỉ nhớ rõ triệt nhi, liền ta cái này thân đại ca đều đã quên, Diệp Minh hoặc cố ý cả giận nói. Ta như thế nào sẽ quên đại ca đâu? Đem trong đó một cái khác đưa cho đại ca, bên trong có đại ca yêu nhất ăn thịt kho tàu dâm cá. "Thương quá a, tỷ, thủ nghệ của ngươi chính là lại tiến bộ, lần này so lần trước ăn càng tốt ăn." Nhìn Diệp Minh hộp thịt kho tàu dâm cá, Triệt Nhi đầu lại rũ thân lại đây, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cái kia cá. "Triệt Nhi, ăn trong chén mà nhìn trong nồi, quá lòng tham sẽ gặp báo ứng." Diệp Minh hộc khó được mà khai lên vui lùa. Từ Yên cùng Triệt Nhi sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả. Nguyên Lai like đại ca cũng sẽ nói dân a, ta cũng không nghĩ, ai kêu tỷ tỷ làm ăn ngon như vậy, thật là sắc hương vị đều đầy đủ a, ta xem chính là những cái đó ngự chủ tay nghề cũng chưa chắc so được với tỷ tỷ. Triệt Nhi làm ra một bộ ủy khuất trạng, Hiên Viên Hạo Thần vừa đến liền thấy được như vậy một bộ hòa thuận vui vẻ hình ảnh, trong lòng càng thêm bực bội. Gặp qua Vương gia, mấy người đồng thời thấy Hiên Viên Hạo Thần khó coi sắc mặt, đứng dậy hành lễ. Hiên Viên Hạo Thần bị Tử Yên bên người một con bạch hồ hấp dẫn ở kia chỉ lóe kim sắc quang mang hồ ly hẳn là chính là phụ hoàng vừa mới ban cho nàng này chỉ linh hồ nghe thuận gió hội báo chuyện vừa rồi hắn có chút kinh ngạc phụ hoàng thế nhưng đem linh hồ ban cho diệp tử yên bất quá hẳn là diệp minh hồ công lao thấy hiên viên hạo thần đôi mắt cũng nhìn chăm chăm linh hồ tử yên trong lòng dùng mình xem ra linh hồ sự tình muốn sớm làm quyết định xin hỏi vương gia có gì phân phó tử yên mở miệng hỏi vây săn mau kết thúc phụ hoàng làm ta thông chi diệp nguyên xoáy chuẩn bị hồi trình hiên viên hạo thần nói. Tạ vương ra. Diệp Minh hộp đối hiên viên hạo thần không thể nói cái gì hảo cảm, nhưng chính mình dù sao cũng là thần tử, nên có lệ tiết là không thể khuyết thiếu, mặt tướng sau đó sẽ hồi trình. Hiên viên hạo thần nhìn tử hiên cùng linh hồ liếc mắt một cái, rụng ngựa rời đi. A vân, ngươi phải làm sao bây giờ? Tử hiên vừa rồi lo lắng hắn đều xem ở trong mắt, thời gian càng lâu, chỉ sợ đánh linh hồ chủ ý người sẽ càng nhiều. Đêm dài lắm mộng. Đại ca, này bãi săn, nhất hiểm trở địa phương ở nơi nào? Nhất hiểm trở địa phương chính là phía trước vạn trượng ngai, người bình thường đến không được nơi nào. từ Yên chẳng lẽ là muốn đi đâu? Đại ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta muốn nhanh vạn trượng ngai. Tỷ, chúng ta có phải hay không đi nơi nào phóng linh hồ? Thuần triệt tuy rằng đơn thuần, lại cực kỳ thông minh. Đúng vậy, chúng ta chạy nhanh đi. Một hồi công phu, tức tới rồi vạn trượng ngai, quả nhiên hiểm trở, đừng nói đường núi, nơi nơi đều là quái thạch san sát, dân cư hàn đến. Một không cẩn thận liền có rất vào vạn trượng vực sâu nguy hiểm, phía trước một cái thâm mương chặn đường đi, mã vô pháp bay vọt qua đi, ba người liền thi triển khinh công, bay đến đối diện. Từ yên nhẹ nhàng mà đem linh hồ phóng tới trên mặt đất, lại lần nữa vốt ve nó bóng loáng sống lưng, ở nó bên thai nói câu lời nói, linh hồ như kiếm giống nhau vọt tới phía trước bụi cỏ trùng, lập tức đã không thấy tâm hơi. Này linh hồ cũng quá vô tình vô nghĩa đi, chúng ta tốt xấu là cứu nó, cứ như vậy, liền cái cáo biệt ý tứ đều không có. Thuần triệt có chút tiếng nuối, hắn còn tưởng cùng cái này tiểu động vật chơi mấy ngày đâu. Xem. Diệp Minh hộp một lòng tay đối diện vách núi, Linh Hồ thế nhưng đã leo lên đối diện vách núi, xa xa mà đối với bọn họ ba người lắc lắc đuôi cáo, một tiếng đoàn khiếu, lúc sau liền biến mất. Chết nhi, ngươi còn nói đâu, nó này không phải tới sao. Từ yên trong lòng cũng là lưu luyến không rời, ngắn ngủn nửa ngày công phu, nàng cùng Linh Hồ chi gian đã thành lập lên một loại nói không rõ cảm tình, liền như vậy ly biệt trong lòng cũng là khó có thể nói rõ thương cảm. vân, ngươi cứu nó là bởi vì đồng bệnh tương liên sao?" Diệp Minh hỏi hỏi. "Xem như đi." Từ Yên lại nghĩ tới sư phó, "Tỷ, bọn họ kêu bang nhân có thể hay không một lần nữa tới bắt linh hồ a? Ta xem bọn họ bộ dáng sẽ không thiện bãi cam hưu." Triết Nhi không cần lo lắng, hồ hủy xuất phát từ hội, quy ngọc bị hủy bởi độc trùng, kim đôi linh hồ trời sinh tính đang nghi, lần này lại bị lớn như vậy kinh hách lần sau muốn bắt nó chỉ sợ là khó càng thêm khó khăn. Tử Yên tự tin nói. trở lại tới khi trên đường núi, thời gian đã tới gần chặn vạng. mặt trời lặn hoàng hôn che kín dây núi, toàn bộ đại địa đều đắm chìm trong màu đỏ hoàng hôn trung. một mảnh tráng lệ núi sông, cùng hoa mỹ không trung giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. từ Yên, Đại Ca cùng Triệt Nhi đều thật sâu say mê tại đây phiến huy hoàng trung. trở lại lúc ban đầu địa phương, phần lớn người đã thắng lợi trở về. Kim Đôi Linh Hồ sự tỉnh phần lớn đã nghe nói qua. Mọi người đều tưởng một thấy vì mau, lại thấy tử yên tay không mà đến, trong lòng hồng nghi. Hoàng thượng cũng thấy được tử yên trong lòng ngực linh hồ đã là không thấy bóng dáng, cười mà không nói, đối chuyện này chỉ làm không biết. Năm nay hoàng gia vây săn nhân diệp minh hộp nguyên xoáy trở về mà không khí chưa từng có tăng vọn, năm nay đánh tới con ngồi viễn siêu gia dị vãng số lượng, mấy nhà con ngồi nhiều nhất số lượng không phân cao thấp. Hoàng thượng đối mọi người đều có ban thưởng, lại không hề nhắc tới săn thú quán quân một chuyện. 168344 168344 112075 Chương 21 Hoa Mai Tam Lộng Lá dụ Nguyên đã là đêm khuya, tử nhiên không có ngủ ý, nhớ tới hôm nay kia chỉ linh hồn, đáy lòng dâng lên một loại thật sâu thế lương. Linh hồn huyết nhưng giải trăm độc, vô bệnh cường thân, thế nhân đều bị đối chi xua như xua vịt, coi là dị thế bảo vật, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng chịu đem nó ban cho chính mình. Nếu là tự thân bí mật bị người biết, chỉ sợ chính mình cũng sẽ như này, linh hồn giống nhau trở thành mỗi người tranh đoạt kẻ dở hơi. Đến lúc đó liền tương đương với ở chính mình trên người dựng cái bia ngắm giống nhau, không còn ngày bình yên. Đương nhìn đến linh hồ cặp kia thống khổ hai mắt thời điểm, đồng bệnh tương liên, thân bất do kỷ vận mệnh, chính mình lập tức hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng muốn giữ được nó. Đại ca cùng triệt nhi lần này trở về muốn trụ hai tháng, chính mình cùng bọn họ gặp mặt số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nào có thể làm chính mình hồi xoáy phủ trụ một đoạn thời gian đâu. Xem hiên viên hạo thần bộ dáng chỉ sợ là sẽ không chấp thuận. Suy nghĩ thật lâu, cũng không gì sao ý kiến hay, như thế nào cũng ngủ không được, đi ra sân, trăng sáng sao thừa, chiếu vào cây nô đồng thượng, bóng cây loan lổ, đêm lạnh leo đánh nút lại, lại có thổi một khúc nhà hứng. Lấy ra bạc sáo, tiêm chỉ khẽ nhúc đích, môi đỏ khẽ mở, một khúc du dương hoa mai tam lộng liền theo ban đêm gió lạnh trùng khắp nơi phiêu đáng khai đi. Hiên viên hạo thần hôm nay cũng là ngủ không được, trước mắt một con đông đưa kim đuôi linh hồ thân ảnh, không biết cái kia họ diệp nữ nhân đem linh hồ đưa đi nơi nào. Trở về thời điểm cũng không có thấy linh hồ, ban ngày bực bội lại lần nữa đánh nút lại, đứng dậy đi ra bên ngoài đi một chút. Một khúc như có như không sáo âm từ trong gió đêm chuyển đến, linh thần vừa nghe, lại là hoa mai tâm lộng, này đầu khúc chính mình không biết nghe xong bao nhiêu lần, trong cung nhạc sư, trong phủ nhạc sư, hậu cung phi tần, cầm nhi, còn có thị thiếp ô lan đều đặn quá, chính là hiện tại nghe được này đầu khúc lại cảnh giới càng thêm cao xa, ý cảnh càng thêm khắc sâu. Phảng phất thổi người đứng ở cao cao trên bầu trời nhìn xuống chúng sinh cảm giác khúc bên trong tựa hồ để lộ ra một loại thương xót cảm giác đây là trước kia chính mình nghe hoa mai tam lộng thời điểm chưa bao giờ có cảm giác là ai đâu ai ở ngay lúc này còn ở thổi khúc như là từ hậu viện truyền đến hiên viên hạo thần không nghĩ đánh vợ như vậy một bước yên lặng vẫn luôn lặng lặng mà nghe này khúc cao dài thân hình đứng ở trong gió đêm áo choàng theo từng trận gió đêm vũ động cấu thành một bức thâm trầm hình ảnh đám chìm ở khúc ý cảnh trung bất giác một khúc một tấn âm ngăn người khó tỉnh hiên viên hạo thần tiếp tục hướng phía sau đi đến kia thổi người nhất định ở phía trước chính là càng đi càng hoang vắng cho đến cuối cũng không nhìn thấy một bóng người là chuyện như thế nào đối với chỗ tối bóng người phất phất tay đi cha một tra là ai vừa rồi ở tuổi là ám ảnh lĩnh mệnh mà đi sáng sớm hôm sau ở tử yên rời giường lúc sau minh y lìa liền vẫn luôn ở bên cạnh chít chít sao sao tiểu thư ngươi ngày hôm qua nhìn thấy đại thiếu gia đúng vậy Kia đại thiếu gia thay đổi không có, có phải hay không càng quý vũ? Tử Yên còn nghĩ ngày hôm qua sự tình đối Minh Y thì hỏi chuyện là câu được câu không? Bảo cầm bái kiến Vương phi tỷ tỷ, một thân nhu mỹ giọng nữ đánh gãy Tử Yên suy nghĩ. Nhiếp Bảo cầm ngày hôm qua gặp qua chính là ở Hiên Viên Hạo Thần bên cạnh cái kia nữ tử, mắt ngọc mèn ngài, một thân màu tím nhạt váy áo đem là lướt hấp dẫn thân hình bao vây mà gãi đúng chỗ ngứa. Ô Lan bái kiến Vương phi tỷ tỷ, một cái áo lam mỹ lệ thiếu phụ tiếp theo hành lễ. Thượng quan Tuyết gặp qua Vương phi tỷ tỷ. Thượng quan Tuyết cũng tới. Không cần đa lễ, chính mình sự tình còn không có nghĩ đến biện pháp, xem ra này đó chính là Hiên Viên Hạo thần thiếp thị nhóm. Thượng quan Tuyết đi rồi mới không bao lâu, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Nhiếp Bảo cầm một bộ cực kỳ dịu ngoan bộ dáng, trong mắt không cam lòng tùy cực lực che giấu, nhưng là chính mình vẫn là xem danh mạch, này Ô Lan nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh, xem ra chính mình về sau nhật tử thật đúng là khó có thể thanh tịnh. Bọn muội cấp tỷ tỷ Thịnh An. Thấy tử hiên thật lâu không có gì phản ứng, nhiếp bảo cầm lại ra tiếng nói. Đột nhiên nghĩ đến, nói không chừng đây là một cơ hội, chính mình tuy rằng không thấy được kia hiên viên hạo thần, chính là này nhiếp bảo cầm thật là mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, hơn nữa nhiếp bảo cầm cũng nhất định không hy vọng chính mình có thể vẫn luôn đại ở vương phủ, không bằng mượn nàng chi lực, làm chính mình đạt thành tâm nguyện. Không cần khách khí, lại nói tiếp đây cũng là nhiếp trác phi lần đầu tiên đến ta trong viện đến đây đi. Tử hiên lạnh lùng nói. Nhếp bảo cầm đem không chuẩn Tử Yên là có ý tứ gì? Hiện tại liền biểu ca đều đối nàng kiên kỵ ba phần, chỉ phải nói, còn Thỉnh Vương Phi tỷ tỷ bao dung, vẫn luôn nghe nói Vương Phi tỷ tỷ thân thể không tốt, yêu cầu tính dưỡng, mới không dám tự tiện tới quấy giày. Hôm qua nghe nói tỷ tỷ thân thể rất tốt, hôm nay liền sáng sớm chạy đến, chúc mừng tỷ tỷ thân thể khỏi hẳn. Nhếp chắc phi không cần đa lễ, ta cũng không có ý khác, chỉ là có một việc mong rằng chắc phi hỗ trợ. Tử Yên cũng không tưởng cùng các nàng quá nhiều chu toàn. Vương Phi thỉnh phân phó. Trong phủ sự vật đều là chính mình trưởng quảng, nhiếp bảo cầm không biết cái này diệp tử yên muốn chính mình làm cái gì. Ta từ vào này vương phủ tới nay, còn không hề quay lại ra, mong rằng nhiếp chắc phi ở vương ra trước mặt nói tốt vài câu, làm ta về nhà một chuyến. Trong lòng trước sau không muốn cùng những người này tỉ muội tương xứng, lại nói tiếp đại gia chỉ là người xa lạ. Cái này, muội muội không làm chủ được, yêu cầu vương ra ân chuẩn. Nhiếp bảo cầm nói nhưng thật ra tình hình thực tế. Vương gia đối với ngươi sủng ái có thêm, hữu cầu tất đứng, chỉ cần ngươi chịu giúp ta cái này vội, ta tin tưởng vương gia nhất định nguyện ý, Từ Yên gọn gàng dứt khoát, không nghĩ lại nơi này nhiều đãi. Vương phi thỉnh sau đó, muội muội đi một chút sẽ trở lại. Nhiếp Bảo cầm bọn họ một hàng rời đi. Tiểu thư, chúng ta thật sự có thể hồi xoáy phủ sao? Minh Y cao hứng mà giống cái hài tử. Hẳn là có thể. Từ Yên nói, nàng tự tin Nhiếp Bảo cầm nhất định sẽ làm được chuyện này. 168344 168344-112482 Chương 22 về nhà Vương phủ thư phòng Nhất bảo cầm nói, biểu ca, cầm nhi vừa mới đi bái kiến Vương Phi Vương Phi nói muốn về nhà thăm viếng một chuyến Biểu ca ngươi Nàng tưởng trở về khiến cho nàng trở về Tốt nhất đừng trở lại Hiên viên hạo thần còn không đợi nàng nói xong Liền không kiên nhẫn mà đánh gãy Trong lòng mừng thầm, hôm nay thấy diệp tử yên mỹ mạo Bao nhiêu người âm thầm hâm mộ thần vương gia hảo phúc khí. Nguyên bản cho rằng Diệp Tử Yên Mỹ Mạo sẽ đối chính mình tạo thành uy hiếp, không nghĩ tới nhìn thấy nàng biểu ca lại bất vi sở động, thật là không vì nữ sát sở động quân tử, chính mình quả nhiên không có gởi gắm sai người. Vâng nhi, đi kêu trần quản gia lại đây. Khó nén trong lòng vui sướng, ngữ khí cũng là nhẹ nhàng. Ngày đó, Tử Yên cùng mình ý liền về tới xoái phủ, dọc theo đường đi, hai người đều là tâm tình sung sướng, xem tận một đường phong cảnh. Nhìn thấy chính mình, nhất cao hứng mà vẫn là triệt nhi vẫn luôn hoan hô nhảy nhót, rốt cuộc lại có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau luyện võ chơi cờ, nhân sinh một mừng dỡ sự, chẳng phải vui sướng? Ngay kế, cùng đại ca tẩu tử cùng đi phủ thừa tướng bái kiến phụ thân. ở tử yên trong lòng, phụ thân chỉ có một khái niệm, ở trong núi nhiều năm như vậy, chính mình cùng phụ thân chưa bao giờ từng có bất luận cái gì tiếp xúc, thậm chí không biết phụ thân đối chính mình ý nghĩa cái gì. chính là, đã hơn một năm trước kia, chính mình xuống núi nhìn thấy phụ thân kia một khắc, trong lòng phụ thân lại đột nhiên sống lại đây. Chính mình cùng phụ thân chi gian thế nhưng toàn vô người xa lạ chi gian cái loại này ngăn cách, cảm tình tự nhiên mà phản phất từ nhỏ chính là ở phụ thân che trở hạ lớn lên nữ nhi. Phụ thân bên mái tân thêm màu bạc thứ đau tử yên đôi mắt, phụ thân là diệp thị gia tộc kình thiên trụ, người ngoài trong mắt đương chiều thừa tướng, sau lưng lại có bao nhiêu chua sót. Đại ca trở về cũng làm phụ thân cao hứng không thôi, vẻ mặt cũng có nảy khó nén vui sướng. Cha, A Vân đã trở lại, bổ nhào vào phụ thân trong lòng ngực, Từ Yên nước mắt chảy xuống dưới. Trở về Liên Hảo, trở về Liên Hảo, Á Vân ngươi chịu khổ. Diệp thừa tướng nhẹ nhàng mà vỗ Từ Yên. Ta không có, ta thực hảo. Từ Yên nói, nàng là thật sự thực hảo. Kinh Hồng nếu là ở nên có bao nhiêu hảo. Nhìn loại này cực giống Kinh Hồng khuôn mặt, Diệp thừa tướng trên mặt xuất hiện bi thương chi sắc. Sợ phụ thân đắm chìm ở nhị ca ly thế bi thương bên trong, Từ Yên vội vàng nói sang chuyện khác, "Cha, A Vân đói bụng." "Đúng vậy, cha, tức phụ cũng nói bụng." Tẩu tử vệ thanh giật cũng phụ hòa nói, biết nữ nhi cùng tức phụ tâm tư, Diệp thừa tướng vui mừng cười, phân phó đi xuống chuẩn bị dùng bữa, tất cả đều là Tử Yên thích đồ ăn, người một nhà tận hưởng thiên luân chi nhạc. Sau giờ ngọ phong nhẹ nhàng mà phát động Tử Yên xem y dưới, phụ thân cùng đại ca đi thư phòng nói sự tình, Tử Yên đi vào hậu hoa viên bên trong, thưởng thụ ấm áp yên lặng. A vân, là tẩu tử vệ thanh giật, đại ca cùng đại tẩu thành hôn không bao lâu, đại ca liền xuất trình, xa trường mấy năm. Thật vất vả mong trở về, đại ca lại đi đóng giữ biên cương. Đại ca cùng đại tẩu trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Này đây thành hôn nhiều năm, cũng chưa từng sinh hạ một một con. Nhị ca sau khi chết, đại ca là diệp gia duy nhất Nam Đinh. Gia tộc kéo dài sứ mệnh đều ở đại ca trên người. Đại tẩu thâm cho rằng hám, không thể vì diệp gia nối roi tông đường. Ngầm không biết chảy nhiều ít nước mắt. Tẩu tử, thử yên báo lấy mỉm cười. Ngươi có thể trở về thì tốt rồi. Vệ thanh giật đối Trượng Phu cái này, muội muội có một loại phát ra từ nội tâm thương tiếc. Tẩu tử nói nơi nào lời nói, ta thật sự thực hảo." Tử Yên Chân thành nói: "A Vân, lần này ta tưởng tùy đại ca ngươi cùng đi biên cương." Từ Yên chấn động, tuy là biết Tẩu tử tâm tư, nhưng trung giác không ổn, "Tẩu tử, bên kia cương nơi khổ hẳn, không phải mỗi người đều chịu được, Tẩu tử thân thể đơn bạc, như thế nào chịu được đại mạc gió cắt chi khổ a? Nói nữa, đại ca cũng sẽ không đồng ý." "Không cần quên ta, ta đã quyết định." Hy vọng ông trời thương tiếc chúng ta diệp ra, làm ta đạt thành mong muốn. Vệ Thanh giật vẻ mặt thành kính cùng kiên định. A vân, ta cùng Minh hộp về sau đều không ở kinh thành. Phụ thân ngươi muốn nhiều thay chúng ta tận hiếu tâm. Đại ca lần này cần ở kinh thành trụ hai tháng, nói không chừng tẩu tử ở sắp tới sẽ có tin tức. Cần gì đi biên cương như vậy xa a? Hy vọng ông trời phù hộ đi. Vệ Thanh giật mặt đẹp đỏ lên, liền tính tâm nguyện đạt thành, ta cũng nguyện ý tùy Minh hộp đóng giữ biên cương, bồi ở hắn bên người. Từ yên trầm mặc, đại ca cùng đại tẩu cảm tình sâu vô cùng, tuy rằng chân chính ở bên nhau thời gian cũng không nhiều, hai bên trong lòng lại chỉ có đối phương, đại ca thậm chí chưa từng nạp thiếp, giống đại ca như vậy hào môn công tử, ở cái này nhiều thê nhiều tử thời đại, chính là nạp thượng mấy chục thiếp thị, cũng không có người sẽ nói cái gì. Đại tẩu đừng lo, trời cao phù hộ chúng ta dịp ra, tin tưởng đại tẩu nhất định sẽ được như ý nguyện. Từ yên trong mắt tự tin thần thái lệnh vệ thanh giật trong lòng cảm động không thôi khó trách. Minh hộp sẽ yêu thương cái này muội muội, cái này tốt đẹp nữ tử, chỉ đổ thừa tạo hóa treo người A. Từ tử hiên ở tại Soái phủ lúc sau, thuần triệt là mỗi ngày tất đến, không phải quấn lấy tử hiên chơi cờ, chính là quấn lấy tử hiên đánh đàn, cùng cái này thuần tịnh thiên chân hài tử ở bên nhau, tử hiên cảm thấy chính mình cũng nhẹ nhàng không ít. Triệt nhi, ngươi lại thua rồi. Thuần triệt không biết thua bao nhiêu lần, còn vẫn luôn kiên trì không ngừng. Thỉ, ngươi không phát hiện ta cờ nghệ tiến bộ rất nhiều sao. Thuần triệt không phục. Không phát hiện A, ta chỉ phát hiện ngươi trước này không thắng quá. Thử Yên tức chết người không đền mạng. Tỷ, chúng ta không giới cờ, chúng ta tới tỷ thí tỷ thí khác đi. Thuần Triệt trong mắt chuyển động. Triệt Nhi lại muốn cho ta chỉ điểm ngươi võ công. Tử Yên mới không mắc lửa, hắn nơi nào là chính mình đối thủ, lại biến đổi pháp làm chính mình dạy hắn võ công. tỷ, nói không chừng ngươi còn đánh không lại ta đâu. Thuần Triệt tiếp tục hắn phép khích tướng. Hảo, đôi đứa nhỏ này, Thử Yên thật là bất đắc dĩ lắc đầu cười, hai người đi vào luyện võ trường, phân phát hạ nhân. Thuần triệt tuyển chính mình ngân thương, tử yên là tuyển một phen trường kiếm. Thì xem chiêu, thuần triệt tiên hạ thủ vi cường, một cái ngân thương đã đâm tới, tử yên lăng không bay lên, trường kiếm ra tay, nhẹ nhàng mà bổ ra triệt nhi một thương. Thuần triệt một lưỡi lê không, một cái quay người, trên đường biến chiêu, bạch y phiên phi, tư thế cực kỳ tiêu xái, thuần triệt thương pháp lấy cương mạnh tăng trưởng, tử yên cũng không chính diện tiếp chiêu. Trong tay trưởng kiếm cấp tốc múa may, vũ ra mạn thiên kiếm hoa, giống như phượng vũ hoa lê. Bạch đi thuần triệt cùng màu đỏ tử yên tỷ thí có nửa canh giờ, tử yên biết đã hơn một năm thuần triệt võ công quả nhiên rất có tiến bộ. Trong lòng vui mừng, thấy nơi xa đại ca đi tới, một cái hư chiều, thuần triệt không kịp phản ứng, một phen sáng ngời kiếm liền nhắm ngay chính mình cổ. Triệt nhi thương pháp quả nhiên rất có tiến bộ, vẫn là đại ca dạy dỗ có cách ra. Tử yên đối đại ca cười nói, tỷ Ta cùng đại ca thật đúng là lo lắng ngươi võ công lui bước đâu. Thuần triệt thở hồng hộp mà nói. Liên tính lui bước ngươi còn không phải làm theo đánh công lại. Thử yên trắng thuần triệt liếc mắt một cái. Hảo tỷ tỷ, ngươi nảy cái gì kiếm pháp A, lợi hại như vậy, giao giáo ta được không? Triệt nhi lại bắt đầu làm đúng. Diệp Minh hộp đối với triệt nhi vẻ mặt nghiêm mặt nói, triệt nhi đừng hồ nháo, A Vân cũng mệt mỏi, muốn rẻ cũng không phải hiện tại. Đại ca hả tất như thế nghiêm túc đâu, sợ là sợ hai chúng ta triệt nhi. Hiện tại trước làm hắn chơi mấy năm, về sau cho hắn tìm cái hung hãn quản gia nương tử thì tốt rồi, đại ca gánh cái gì tâm A. Thử Yên cười nói. Thuần triệt lập tức kêu lên, tỷ, nguyên tưởng rằng ngươi là đau nhất ta, không nghĩ tới ác độc nhất chính là ngươi, còn phải cho ta tìm cái hung hãn nương tử, loại này chủ ý cũng liền ngươi nghĩ ra được. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn triệt nhi ta mỗi ngày sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng Trung A, làm ra vẻ mặt ủy khuất trạng. Như vậy cực kỳ giống bị khinh bị tiểu tức phụ. Diệp Minh Hổ cùng Tử Yên cùng nhau cười ha hả. 168344, 168344, 112543. Chương 23 Thủy Vân Gian. Nhật tử quá thật mau, chỉ chớp mắt, 2 tháng thời gian sắp đi qua, đại ca cùng Triệt Nhi ngày về đã gần đến, xoáy phủ không khi dần dần áp lực lên, bọn hạ nhân đều biết nguyên soáy lại đem xa phó biên cương. Triệt Nhi tới, cái này vô ưu vô lự thiếu niên cũng bắt đầu mặt tủ mày cho, Tử Yên biết hắn cũng là vì sắp đã đến ly biệt mà thương cảm. Triệt Nhi chúng ta đi trên đường đi dạo đi, Từ Yên đề nghị nói, chúng không đành lòng xem Triệt Nhi như thế u buồn. Hảo A, tỷ, từ trở về, ta còn không có cùng tỷ tỷ Hảo Hảo dạo thượng một dạo đâu. Triệt Nhi bạch hy trên mặt lộ ra một tia hài tử ý cười. Hôm nay trên đường không giống ngày đó Tết Nguyên Tiêu Hồ nào náo động náo nhiệt, nhưng cũng là đám người như nước chảy, giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Từ Yên trên mặt vẫn như cũ che mặt xa, nói như thế nào cũng là Thần Vương phi thân phận. Cùng thuần triệt đi dạo phố, không nghĩ dứt lấy phê bình. Triệt nhi rất là cao hứng, lôi kéo tử yên dạo biến đồ cổ cửa hàng, ngọc khí cửa hàng, nhạc cụ cửa hàng, còn có các loại tiểu ngọn ý, nhìn thấy thích liền, liền dạo, nhìn thấy hợp ý liền mua, chỉ chốc lát công phu liền mua một đống lớn đồ vật. mắt thấy mặt sau đi theo hai cái hạ nhân trong tay đều mau không bỏ xuống được, tử yên ra tiếng nói, triệt nhi, đi dạo nửa ngày, chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm đi, ăn xong rồi lại dạo đi. Hai người đi vào kinh thành nổi tiếng nhất tiểu lầu trong nhạc lâu, tìm nhã gian Thủy Vân Gian, chuẩn bị ăn cơm, cái này trong nhạc lâu tử yên cũng không xa lạ, lần trước Tết Nguyên Tiêu đố đèn sẽ chính là trong nhạc lâu cử hành, quả nhiên tài đại khí thô, này nhã gian bố trí xa hoa mà không mị tụ, danh nhân tranh chữ, tươi mát thanh nhã, sắt cửa sổ vừa lúc có thể thấy bên ngoài sông đào bảo vệ thành thượng tú lệ phong cảnh, làm ở bên này dùng cơm người cũng thấy vui vẻ thoải mái. Cái này Thủy Vân Gian tên lấy được thật đúng là chuẩn xác triệt nhi vừa tới liền nhìn chúng này gian, tên đều lấy được giống tỉ tỉ tên, tiểu nhị còn có chút không muốn, thuần triệt liền phải phát hỏa, tiêu tiểu nhị vừa thấy thuần triệt cũng là một bộ nhà giàu công tử trang điểm, lại xem bên cạnh che mặt tử yên, nhìn dáng vẻ phi phú tức quý, ánh mắt kia làm chính mình có chút sợ hãi, cũng là không dám đắc tội, đành phải làm cho bọn họ vào này gian. Hai người điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, đang chuẩn bị dùng cơm, chợt nghe đến bên ngoài tiểu nhị ân cần thanh âm, Nguyệt công tử. Này Thủy Vân Gian hôm nay đã có khách nhân, công tử vẫn là đổi gian đi, còn có khác nhã gian thính phong các, huyên cẩm các này đó đều thực hảo. Bản công tử liền thích Thủy Vân Gian, hôm nay bản công tử mở tiệc chiêu đai khách quý, ngươi cùng bọn họ nói, bọn họ đơn bản công tử mua, làm cho bọn họ đổi mở gian. Tháng này công tử không chút nào thoái nhượng. Lão bản công đạo quá ở kinh thành mở tự lầu, không thể đắc tội này đó đại quan quý nhân, nhìn dáng vẻ hai bên đều không thể đắc tội, tiểu nhị thật là thế khó xử. Đành phải đi vào thủy vân gian, cùng tử yên thương lượng, vừa nhìn thấy tử yên không mang khăn che mặt mặt, lắp bắp kinh hãi, như thế mỹ nhân, khó trách muốn mang khăn che mặt, bằng không chính mình này tử lầu liền phải bị tệ đến chật như nêm cối. Vị tiểu thư này, vị công tử này, có thể hay không hành cái phương tiện. Bên ngoài có vị công tử mỗi lần tới bổn tử lầu, đều là tại đây thủy vân gian dùng cơm, hắn đã thói quen, hai vị này bữa cơm từ bên ngoài vị kia nguyệt công tử thỉnh, thỉnh hai vị chuyển qua thính phong các dùng cơm. Tiểu nhị bồi gương mặt tươi cười đối tử hiên nói. Trong nhạc lâu tiểu nhị mỗi ngày tới tới lui lui thấy được người nhiều, mỗi người đều là nhân tinh, vừa thấy liền biết cái kia thiếu niên hỏa khí đại, mà nữ tử này hẳn là cái có thể người nói chuyện, bất quá xem này hai người cũng không phải thiếu tiền người, nếu một phương khăng khăng không cho, bên ngoài kia nguyệt công tử lại khăng khăng muốn này gian, vậy phiên thoái, mở tiểu lầu sợ nhất chính là gặp gỡ như vậy sự. Chúng ta nếu là không cho đâu. Không đợi tử yên mở miệng, thuần triệt lạnh lùng đáp. Tiểu nhị trong lòng lộn bộ một chút, hắn nếu cũng vì chưa định ra này Thủy Vân Gian nên tuân thủ thứ tự đến trước và sau quý cửu. Thuần Triệt tiếp tục nói, ngươi đi cùng hắn nói, nếu hắn đi đừng gian, đừng tới quấy rầy chúng ta, đi ra ngoài. Ta nếu là kiên trì muốn này Thủy Vân Gian đâu? Hiên Viên Hạo Nguyệt đi đến, hai bên sử sốt, nguyên lai là Hiên Viên Hạo Thần, Hiên Viên Hạo Nguyệt cùng nhiếp bảo cầm. Hiên Viên Hạo Nguyệt nói cho Tam Hoàng Huynh chăm nhạc lâu tân ra một đạo đồ ăn, cực kỳ mỹ vị. Muốn mang Tam Hoàng Huynh lại đây nếm thử, nhiếp bảo cầm cũng đi theo tới. Không nghĩ tới vừa đến trăm nhạc lâu, Tiểu Nhị nói cho chính mình, chính mình thường dùng Thủy Vân Gian bị người khác chiếm dụng, chính mình cực cái này Thủy Vân Gian, chính hắn cũng không phải bị thế hiếp người người, vì thế làm điếm Tiểu Nhị tiêu trước tới người nọ đổi gian, ai ngờ đối phương cũng là ngạch cha, trong lòng giận dữ, liền đi đến. Nguyên Lai là Tam Tẩu cùng thuần tướng quân A, thật là lũ lụt vọt lòng vương miếu, Nguyên Lai là người một nhà A, nếu như thế... Chúng ta liền cùng nhau dùng bữa đi. Hiên viên hạo nguyệt đánh giảng hòa. Hạnh ngộ, đa tạ nguyệt công tử, bất quá chúng ta có tự mình hiểu lấy, sợ ảnh hưởng chư vị dùng bữa hảo tâm tình, vẫn là đổi gian đi, triệt nhi, chúng ta đi. Từ hiên đứng dậy rời đi, không để ý tới hiên viên hạo thần xanh mép mặt. Đứng lại. Hiên viên hạo thần xuất khẩu, nhiếp bảo cầm tâm căng thẳng. Không biết thần công tử có chuyện gì. Nếu hiên viên hạo nguyệt tự xưng cái gì nguyệt công tử? Khiê này hiên viên hạo thần đương nhiên là tự xưng cái gì thần công tử, tử yên hơi hơi mỉm cười, quay đầu. Hiên viên hạo thần nhìn kia không sao cả cười liền cảm thấy trong lòng có một cổ lửa giận thăng lên tới, lạnh lung cười. Hai ngày lúc sau chính là đại ca ngươi ly kinh nhật tử, ngươi cũng nên đã trở lại đi. Tử yên sắc mặt đột biến, chính mình sợ hãi sự tình tuy rằng đã ở trước mắt, chính là vẫn như cũ lửa mình dối người mà nói cho chính mình còn sớm. tựa hồ không thèm nghĩ, kia một ngày liền sẽ không đã đến, không nghĩ rời đi này ngắn ngủi ấm áp thôi phục đến phía trước lạnh băng chính là Hiên Viên Hạo Thần lại lánh khóc mà đánh vỡ chính mình giả thuyết mộng ảo trực tiếp nói cho chính mình Đại Ca cùng Triệt Nhi sắp rời đi tai kiến không biết khi nào nhìn Tử Hiên biến bạch khuôn mặt Hiên Viên Hạo Thần thực vừa lòng chính mình kết tác khỏe miệng càng thêm tà ác dơ lên cái dạng này cực kỳ giống Hiên Viên Hạ Nguyệt Tử Hiên trong lòng bi thương vô tâm lại dùng cơm đối với Hiên Viên Hạo Thần nhẹ nhàng gật đầu một cái đà tạ nhắc nhở xoay người ra thủy vân gian Thuần Triệt đi theo đi ra ngoài. Biểu ca, chúng ta tới dùng bữa đi. Nhiếp Bảo cầm vốn dĩ hôm nay thật cao hứng, biểu ca rốt cuộc có rảnh mang chính mình lên phố tới chơi, rồi lại đụng phải cái này Diệp Tử Yên, muốn nhanh đưa nàng mang đến bóng ma loại bỏ rớt, Ôn Nhu hiền thục mà giúp biểu ca gấp đồ ăn. Thấy được Diệp Tử Yên, Hiên Viên Hạo Thần không biết vì cái gì hết muốn ăn, nhìn Ôn Nhu thế chính mình chia thức ăn cầm nhi, mới miễn cưỡng ăn một lát. Tam ca, ngươi hôm nay sao lại thế này a? Hôm nay chính là ta một phen hảo ý thỉnh ngươi nhâm nháp trong nhạc lâu đầu bếp tay nghề, ngươi thế nào cũng cấp điểm mặt mũi a, Hiên Viên Hạo Nguyệt nói. Hiên Viên Hạo Nguyệt đem vừa rồi một màn toàn xem ở trong mắt, Diệp Tử Yên trong mắt bi thương hắn cũng là nhìn đến, cảm thấy Tam ca như vậy đối đãi một cái mỹ lệ nữ tử không khỏi quá mức tàn nhẫn, ở cái này trong cục, nàng cũng là vô tội, bất quá, chỉ cần vào cái này cục, liền không có vô tội người, trách chỉ trách nàng là Diệp gia người, là Diệp Minh Hục cùng Diệp Kinh Hồng muội muội. Là tam, ca sĩ nhục tượng trưng, chú định nàng bi thảm kết cục. Nữ tử này, thật sự có điểm đáng tiếc. 168344, 168344, 112898. Chương 24 Diệp Minh Hồ Khởi Hành. Thật là hoàn gia ngõ hẹp a. Gia tử lầu, thuần triệt tức giận không thôi, thật vất vả ra tới chơi vui vẻ điểm, lại gặp không nên gặp được người. Tính, chết nhi, chúng ta lại đi đi dạo, ngươi còn muốn mua cái gì? Thử yên đôi mắt nhìn về phía trước. Chạm bạn trở lại xoái phủ, thấy bọn hạ nhân đều vẻ mặt hỉ khí dương dương thần sắc, quái, mấy ngày nay đại ca phải đi, mọi người đều vẻ mặt đưa đám, như thế nào đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ là có cái gì hỉ sự? ngăn lại trong đó một cái hạ nhân, trong phủ có chuyện gì? hạ nhân cung kính mà đáp, phu nhân có hỉ. thật tốt quá, nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, thật muốn không đến trời cao thật sự nghe được chúng ta cầu nguyện, thật tốt quá, ba bước cũng làm hai bước mà đi vào tẩu tử phòng. vệ thanh giật nằm ở trên giường. Vẻ mặt vui mừng, đại ca ngồi ở mép giường, vui sướng cũng là buộc lộ ra ngoài. Minh hộp, là thật vậy chăng? Ta không quá tin tưởng. Vệ thanh giật còn không dám tin tưởng. Á vân tới, người kêu nàng nhìn xem hảo, á vân ý thuật chính là thứ tốt. Thấy tử yên đi đến, cũng là một trận kinh hỉ Tay nhẹ nhàng mà xoa tẩu tử mạch đập, một hồi công phu, là thật sự, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là chính mình cảm giác được, nhìn vẻ mặt khẩn trương đại ca cùng tẩu tử, khẳng định mà nói cho bọn họ. Là thật sự, đại tẩu cái này có thể yên tâm, đại ca hẳn là tin tưởng ta đi. Nghe được ca vân nói như vậy, Diệp Minh Hục tâm rốt cuộc buông xuống, hắn nguyên lai cũng là vẻ mặt không thể tin được. Quanh năm bên ngoài, con nối doi sự tình cũng là hắn một đại tâm bệnh, hiện tại rốt cuộc không có cái này nối lo về sau. Thanh giật, về sau người liền không cần làm lụng vất vả, có chuyện gì giao đái cấp Diệp Thúc thì tốt rồi. Diệp Thúc cũng xoáy phủ tổng quản, làm người cẩn thận giỏi giang. Minh Hục, yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Cảm tạ trời cao, cảm tạ này được đến không dễ hài tử. Quá hai ngày ta liền phải đi khởi hành. Diệp Minh Hộ thanh âm trầm thấp xuống dưới, chính mình một dòng rời xa Trường Nguyên Soái, thế nhưng không thể làm bạn lúc này nhất yêu cầu chính mình thế tử. Ta biết, biên cương yêu cầu ngươi, ta cùng hài tử chờ ngươi trở về. Vệ Thanh giật thiện giải nhân ý. Thanh giật, cảm ơn ngươi. Diệp Minh hộp gắt gao mà ôm lấy thế tử, nàng là trừ A Vân ngoại một cái chân chính hiểu chính mình nữ tử. Còn có người khác ở, các ngươi có thể hay không suy xét suy xét người khác cảm thụ A. Thử Yên cười nói. Đúng rồi, Diệp Minh hộp đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, thanh giật, có chuyện gì có thể kêu Diệp thúc đi phủ thừa tướng tìm cha, nếu là thân thể có cái gì không thoải mái, nhất định phải đi tìm A Vân. A Vân sẽ y y thuật, chính mình như thế nào không biết. Nhưng nhìn trượng phu quan tâm ánh mắt, trong lòng ấm áp, gật gật đầu, hảo. Từ ngày hôm sau bắt đầu, phủ thừa tướng xoáy phủ chúc mừng người liền núi liền không dứt hai phủ người đều là hỉ khí dương dương đại ca sắp khởi hành bóng ma cũng bị hòa tan không ít diệp thúc càng là từ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đến hàng ngày đồ ăn tỉ mỉ chiếu cô phu nhân đại ca càng là sở hữu thời gian đều bồi tẩu tử khởi hành nhật tử rốt cuộc tới rồi đại ca cùng triệt nhi một thân nhung trang cao đầu đại mã vai hùng bất phẳng đại ca mang về tới đội thân vệ cung tùy quân xuất phát phủ thân cũng tới tẩu tử không có ra tới bên ngoài do lớn nói là sợ cảm nhiễm phong hàn, tử hiên biết tẩu tử sợ là vô pháp đối mặt đại ca ly biệt. thái tử hiên viên hạo thiên tới, bổn thái tử hôm nay đặc tới đưa diệp nguyên soái khởi hành, cảm tạ các tướng sĩ vì ta đông hàn vào sinh gia tử, chúc các tướng sĩ thuận buồm xuôi gió. hôm nay đường muội diệp tử huyên thế nhưng cũng tới, thân là thái tử chính phi, nàng cùng hiên viên hạo thiên cùng nhau tới vì đại ca cùng các tướng sĩ tiến đưa. minh huộc ca ca, ngươi đi đường cẩn thận. Tử huyên lưu luyến không rời. Tử yên cùng tử huyên chỉ thấy quá hai lần mặt, đối cái này đừng nguội, không có gì tiếp xúc, cũng không có nhiều ít cảm tình. Đại ca, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tẩu tử. Chết nhi, không cần hoang phế võ nghệ. Rõ ràng có thật nhiều lời nói tưởng nói, lại lời nói đến bên miệng không biết muốn nói gì, chỉ hóa thành vân đạm phong khinh hai câu lời nói. Đa tạ thái tử điện hạ, thái tử chính phi đưa tiễn, mặt tướng như vậy đừng quá. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Bên hai vẫn luôn quanh quẩn triệt nhi mới vừa ở đối chính mình nhẹ nhàng mà lời nói, tỷ nếu là có thể vẫn luôn như vậy nên có bao nhiêu hảo. Triệt nhi, ta cũng tưởng vẫn luôn như vậy đi xuống, chính là, vận mệnh, có thể từ chính chúng ta nắm giữ sao. Bất quá, ta rất muốn thử một lần. Thử yên trong mắt lóe chở mong quang mang. 168344, 168344, 112901. chương 25 hồi thần vương phủ. Hiên viên hạo thiên vẫn luôn ở hiên lặng mà chú ý diệp tử yên Hắn biết nàng hôm nay sẽ đến, nàng biểu tình từ bi thương cho đến làm đạm, cho đến chờ mong, tất cả đều rơi vào hắn đáy mắt, chỉ là không rõ kia chờ mong là có ý tứ gì. Thân Vương Phi, Tử Huyên ở trong phủ thời điểm vẫn luôn nhắc mãi tỷ tỷ, hôm nay không bằng cùng đi trước trong phủ dùng nữa, cũng hảo an ủi các ngươi tỷ muội tưởng niệm chi tình. Hiên Viên Hạo Thiên mời đánh gãy Tử Huyên suy nghĩ. Đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta cũng có thật lâu không gặp, bất quá đi ta trong phủ tiểu trụ mấy ngày, chúng ta hảo hảo tâm sự. Thử Huyên cũng phụ hòa nói: đa Tạ Thái Tử Điện Hạ, nương nương, chỉ là hôm nay đại ca vừa mới rời đi, trong phủ sự vụ đông đảo, Tẩu Tử mới vừa có thai, không nên làm lụng vất vả. Tử Hiên còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thái Tử Điện Hạ hảo ý Tử Hiên tâm lĩnh, xin cho hứa Tử Hiên cáo lui. Mặc kệ bọn họ là thiệt tình vẫn là giả ý, chính mình đều không nghĩ giàu đi vào. Nàng Cự Tuyệt ở thật sự là ở chính mình dự kiến bên trong. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, nàng liền chưa cho chính mình cái gì sắc mặt tốt. Liền tính là sau lại đã biết chính mình chính là đương kim thái tử hiên viên hạo thiên, nàng đối chính mình thái độ cũng không bài phân, không biết có phải hay không bởi vì chính mình lúc trước làm kia chuyện. Thần vương phi đã có sự trong người, bổn thái tử liền không miễn cưỡng, thỉnh. Hiên viên hạo thiên không nghĩ miễn cưỡng ở cái này nữ tử. Trở lại xoái phủ, đem một loạt sự tình an bài hảo, dặn dò nha hoàng nếu tẩu tử không thoải mái nhất định phải đi vương phủ thông chi chính mình. Vừa mới chuẩn bị kêu minh ý thu thập đồ vật liền nghe Diệp Thúc tới báo nói thần vương phủ phái người tới đón vương phi hồi phủ. Tới thật đúng là mau, đại ca chân trước mới vừa đi, đã kêu người tiếp chính mình trở về, không biết trong hồ lô mặt muốn làm cái gì, rõ ràng chán ghét chính mình, còn phải người tiếp chính mình trở về làm gì. Không biết có phải hay không hoàng thượng bên kia thi áp lực, chỉ là như vậy, này thần vương ra chỉ sợ càng chán ghét chính mình. Bất quá như vậy cũng hảo. Trở lại thần vương phủ lúc sau, cũng cũng không phát sinh quá nhiều làm người không thoải mái sự tình. Thần Vương ra trước sau như một mà coi chính mình như không có gì, nhưng thật. Thần...